vâng thuộc hạ này liền sai người phát sinh tin tức tống ngọc căn huy trực tiếp quan hệ tống gia bá nghiệp tống hòa không dám thất lễ mau mau nói chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 209, n h h h ị phủ tống hòa làm việc tốc độ rất nhanh không chỉ có lập tức phái ra nhân thủ đưa ra tin tức còn ở phụ cận tìm một nhà đại trạch thu thập sạch sẽ xin mời tống ngọc nghỉ ngơi có thể ở tống ngọc phủ đệ phụ cận tự cũng là quan chức thế gia nhất lưu thấy ngô hầu trương dụng chính mình tòa nhà cái nào dám phản kháng? nhà này gia chủ chính là lập tức mang theo người nhà mình thiên gia, vì là Tống Ngọc đẳng r a không gian. đợi đến Tống Ngọc rửa mặt, đổi mới rồi y qua đi, chân trời đã là xuất hiện vi quang, tới gần ánh nắng ban mai, phân phát hầu hạ cung nữ thái giám, Tống Ngọc sắc mới là mục nhiên chìm xuống, cho cô đi ra. từ gian phòng chỗ tối liền chuyển ra hai bóng người, một cái trung niên, một cái lao niên. lao niên một thân đạo bảo, tiên phong đạo cốt chính là thanh hư chân nhân. Mà trung niên, tự nhiên chính là Trần Vân. Nhìn thấy này trong bóng tối hai người, Tống Ngọc lửa giận, rốt cục không kìm nén được, cười gần nói: Các ngươi bình thường không phải nói khoác phòng bị không có sơ hở nào sao? Hiện tại thế nào? Lại bị người mạnh mẽ giết vào đầu mối, nếu không là Thành Hoàng Thần Chi giúp đỡ, liền muốn bị mộc tiên. Đến nơi này cũng là nói không được, người chủ số mệnh cút mắt, nói chuyện càng ứng cẩn thận một chút, phòng ngừa không may mắn. Coi như như vậy, Thanh Hư cùng Trần Vân hai người. cũng là m ồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên chán dập đầu như đảo toán thuộc hạ đang chết thuộc hạ đang chết cái chán c h n m đất phát sinh nặng nề âm thanh ở bên trong phòng càng lộ vẻ trầm thấp không tới chốc lát trên đất thì có một bãi đỏ sậm hai người này cái chán một mảnh huyết nhục tàn tạ thậm chí có thể thấy được màu trắng trần vân lãnh đạo cẩm ý vệ chuyên môn phụ trách dò hỏi tin tức lần này mộng tiên đột kích đơn thân độc mã lại không gặp chút dấu vết liền cẩm ý vệ đều không nhận được tin tức cho tới thanh hư nhưng là cùng cái khác nương nhờ vào tán tu phụ trách chống đỡ ngoại đạo tập kích lần này m ộ n g tiền đ ộ t kích lại không gặp bất kỳ tác dụng gì dù là tống ngọc đều không khỏi thầm giận hai người này đều có sai lầm trước chi tội hiện tại thấy tống ngọc nổi trận lôi đình đều là trong lòng đại khủng hận không thể đâm chết ở này lấy biểu trung tâm hừ chính là đâm chết ở này thì có ích lợi gì tống ngọc nói nhưng trên mặt đến cùng hòa hóa lại thuộc hạ đã phát ra mệnh lệnh Nhân mã của Cẩm Y Vệ, toàn bộ điều động cần phải đem cái kia Ngộ t i ê n Tặc nói ở lại Ngô Châu. Trần Vân sắc mặt bất chấp nói, việc này ta ngoại đạo nhân thủ cũng sẽ xuất động. Thanh Hư cũng là bảo đảm nói, tuy rằng từ ngày hôm nay xem ra Ngộ t i ê n đã là bán bộ tiên nhân tu vi, nhưng chỉ cần một ngày không khấu khai thiên môn, liên q u a n ở thế gian hạn chế đi tới Ngô Châu cũng là cường long không ép địa l ầ u xà. Bạch Vân Quan cùng Cẩm Y Vệ liên thủ. Đầy đủ đối với mộng tiên tạo thành nhất định uy hiếp. Được. Cô sau đó còn có thể tả cái tay tin, mệnh các cấp quan chức phối hợp. Đối với hai người này thuộc hạ bảo đảm, Tống Ngọc là một chút lòng tin đều không có. Trải qua trước giao thủ, hắn đối với này thái thượng đạo trưởng giáo tu vi lý giải sâu nhất, biết rõ đối phương sâu không lường được, lần này đã dám đến đây, tất là có vẹn toàn kế thoát thân. Lại nói, chỉ là dựa vào một tay ngự khí hành không thần thông pháp thuật, thiên hạ tuy lớn. lại có chỗ nào không thể đi đến hai người này coi như gốc gác cùng xuất hiện có thể đem n g ọ g tiên đuổi r a n g lô châu chính là vận hạnh nhưng lại không thể không làm bị người giết đến chính mình trên đầu suýt chút nữa hoàn thành đồ long đại kỳ nếu không mạnh mẽ trả thù trở lại tống ngọc có còn nên vâng t r ầ n vân cùng thanh hư đều là đáp ứng nhưng ngươi thẩn thờ chi tội cũng phải có phạt tống ngọc con mắt h í p lại nữ khí trở nên lạnh lẽo liền với bên trong gian phòng nhiệt độ cũng là đông dương giảm xuống không ít Trần Vân cùng Thanh Hư liếc mắt nhìn nhau, đều là mặt sám như cho tàn, cùng kính nghe. Các ngươi các phạt đổng nửa năm, còn có Trần Vân, ngươi cẩm ý y vệ ở trong quân ám, toàn bộ đi ra thành lập tân cơ cấu do cô trực thuộc. Nghe xong này nôn, Trần Vân sắc mặt hôi bại. Tống Ngọc lần này chính là đem cẩm ý y vệ nhúng tay quân sự dự định hoàn toàn phế bỏ. Trước ở trong quân khổ tâm kinh doanh cũng là toàn trôi theo nước, không công vì người khác làm g à ý y g h a Nhưng hiện tại đối mặt lớn như vậy sự, cái này trừng phạt. cũng chỉ có thể toán kinh, có thể như vậy ung dung bỏ qua, coi như không tệ. cho tới thanh hư, n g ư ờ i ám bộ trước thống lĩnh, cũng tá rồi. cho tới ám bộ, trước tiên do thủy liên đạo nhân quản giáo. nay ám bộ cũng là do một phần nương nhờ vào tống ngọc ngoại đạo tán tu tạo thành, phụ trách bên trong an ổn, phòng ngừa sâu độc chú vu độc các loại âm u việc. trước bởi bạch vân quan thế lớn, thanh hư lại là chân nhân tu vi, tự nhiên chiếm đầu lĩnh địa vị. nay trừng phạt, không thể bảo là không nặng, nhưng đối với hai người thất trách chi tội. vẫn t í n h khinh nghiên cứu nguyên nhân vẫn là Tống Ngọc biết được Mộng Tiên c o chuẩn bị mà đến lại pháp lực cao cường hai người này thuộc hạ có biểu hiện này cũng là hợp tình hợp lý lại nói thủ hạ của hắn cũng không có thích hợp nhân thủ tiếp nhận hai người này t r ư ớ c vị mới như thế dơ lên thật cao nhẹ nhàng thả xuống tạ chủ công khai ân thanh hư cùng Trần Vân đều là rõ ràng trong đó đạo lý mau mau b á i xuống tạ ân ừ n g các ngươi đều là đại tài không nên để cho cô thất vọng Tống Ngọc nói. lập tức trên mặt lại có chút không rõ n g n g tiên thân là thái thượng đạo chủ trăm công nghìn việc sao có thể tùy ý rời đi b á c tình huống xem ra có chút ra ngoài cô dự liệu trần vân việc này liền giao cho ngươi cẩm ý vệ cũng phải nhiều hơn tìm hiểu b á c quân t ì n h vâng thuộc hạ tất lập công c h ủ tội trần vân lại dập đầu cái đầu trong miệng nói tống ngọc sắc mặt nhàn nhạt, nhạt phất tay một cái để trần vân lui ra mới quay đầu nói với thanh hư đạo trưởng giao ta ám bộ sau đúng là vô sự một thân hình có thể nguyện gần đây theo thị cùng cô thưởng thức trà luận huyền c ố mong muốn ngươi thanh hư trong mắt sáng ngời hành lễ nói tuy rằng mất đi ám bộ vị trí có chút đáng tiếc nhưng có thể tiếp cận ngô hầu thân cận long khí cũng đại hợp tâm ý của hán thiện tống ngọc cười gật đầu bạch vân quan ở ngô châu thậm chí toàn bộ thiên hạ đều là thế lực hùng hậu căn cơ ẩ n sâu chí ít tống ngọc liền biết bạch vân quan ở bên ngoài châu c á c phủ đều có thám tử phụ trách thu thập tình báo tin tức, tập hợp đến các châu người phụ trách sau lại giao cho tổng quan. Nay tuy rằng không sánh được ở Ngô Châu, có thể mang vân quan mở ra các huyện cũng là không bình thường trắng cử. c h í ít, Bạch Vân Quan quy phụ sau, thiên hạ các châu tin tức liền q u ầ n q u ậ n không ngừng xuất hiện ở Tống Ngọc trên b à n So sánh cùng nhau, Trần Vân cẩm y vệ đến cùng vẫn là mới xây, ít đi chút gốc g ắ c cùng thời gian lắng đọng, còn hiện ra không ra ưu thế đến. ở Tống Ngọc biết điều xử lý dưới, Ngộ t i ê n ám sát một chuyện. vẫn là rất nhanh bị trở nên bình lặng. Quay về bên ngoài, liền nói chính là nô g hầu phủ đệ cháy, bị đốt thành đất trống. Tuy rằng ngày đó đại nhật kim luân cùng trên trời thanh vân, bán thành có thể thấy được, nhưng bình dân tự nhiên hiểu được họa là từ miệng mà ra đạo lý, nhiều là nói năng thận trọng. Cho tới cái khác thế gia, thấy tống ngọc ngay đêm đó tiệc thân mật xin mời quần thần, biết được nô hầu vô sự, bất luận có tâm tư gì cũng là tạm thời trở nên yên lặng. Các đại thế gia lo ngại tống ngọc uy nghiêm. rất nhiều chuyện cũng không dám n h u n g tay, một ít cải cách cũng có thể rất nhanh phổ biến xuống. Đầu tiên muốn làm chính là kiểm kê đồng ruộng, đăng ký hộ khẩu. mười mấy năm qua thời loạn lạc hạ xuống, bách tính lưu vong rất nặng, các huyện hộ tịch công văn, mặc dù có chút tham khảo, nhưng cũng không thể tin hoàn toàn. mặt khác đo đạc đồng ruộng, xác định phạm vi cũng là vì là sau đó thành hoàng mở điện, làm ra chuẩn bị. đồng thời dự trương tù binh cùng không ít tội phạm bị áp giải hướng về ngô nam, chuyển sơn khai thác m ổ Những thứ này đều là tinh t r á n g lao lực, lại trên người chịu tội lớn, chết không hết tội. Tống Ngọc đã phát sinh mật chỉ, để tôn miệu tùy ý sử dụng, không cần thương hại. Những mỏ nô này ở quân đội đ a o thương cùng dám công roi dưới, cũng là c u ầ n c u ậ n không ngừng vì là Tống Ngọc khai thác ra kim ngân cùng các loại quý giá khoáng sản. Những thứ này đều là của cải, cùng rất nhiều lương thực đồng thời bị Tống Ngọc vận ra Thanh Long Quan, trợ giúp dự trường, Hồng Trạch nhị phủ kiến thiết. Tống Ngọc chính mình có của cải căn cơ, đối với bách tính bóc lột liền thiếu. đồng thời đối với thu thập lao lực cũng đưa ra bồi thường rất là truyền gia nhân nghĩa t i n tuổi n a y thế bách tính ngoại trừ thừa gánh vác thuế má ở ngoài hàng năm còn phải rút ra ít nhất thời gian 10 ngày làm quan p h ủ không trả giá làm việc x ư n g là lao dịch không chỉ có không có tiền công chính là lương khô cũng chiếm được bị hiện tại tống ngọc lấy công đại trận xây dựng rầm rộ không chỉ có giải quyết lưu dân vấn đề còn phát xuống lượng lớn tiền lương để bách tính có thêm chút sống tiếp hy vọng làm chuyện tốt cũng đến truyền bá ở Tống Ngọc hoạt động dưới nhóm đầu tiên ám đã hướng về Ngô Châu bắc bộ mà đi tới bọn họ nhiều là kể chuyện hát rong nhất lưu ở bình thường kể chuyện sau khi ở giữa hoặc nói tới Tống Ngọc danh tiếng sự tích vì là Tống Ngọc lôi kéo người tâm còn có đạo sĩ tha phương một loại ở đi khắp hang cùng ngõ hẻm đoán mệnh giải quái sau khi cũng sẽ ở không khỏi ý sớm Ngô Nam người nào đó sinh có cảnh tượng kỳ dị kim diễm quang chiếu thiên nhật chi biểu vân vân đây là ra tay chiếm trước đại nghĩa. đoạt được mệnh trời tính hợp pháp, những này tuyên truyền như vô sự thực căn cứ cũng chỉ là lâu đài trên không, tác dụng có hạn. Nhưng ở Tống Ngọc thế lực hùng hậu, có bao phủ Ngô Châu chi tự thì chính là có lý có chứng cứ, chiều hướng phát triển rồi. Hơn nữa Bạch Vân Quan thúc đẩy, cho dù Bắc Thế gia lại là không cam lòng ra tay, cũng ngăn cản không được Tống Ngọc giành tiếng ở Ngô Châu như mặt trời ban trưa. Thanh Hư Lão đạo tự lần trước hành sự bất lực, ở Tống Ngọc trước mặt chịu trách phạt sau. càng là một lòng chữa trị ở quận chúa trong lòng vết rách, không gần như chỉ ở danh tiếng tuyên truyền một chuyện trên, bỏ bao nhiêu công sức, càng là phát đ ộ n g ú t vì là Tống Ngọc nói tới Định Sơn, Tùng Phong nhị phủ quy hàng, nay nhị phủ đều ở vào Nô g Châu trung bộ, hồng trạch chu vi, tuy rằng binh lực bị điều không ít, nhưng cũng có 2.000 phủ binh, nếu muốn ngạnh công mà xuống, cũng sẽ tổn thương không ít. Hiện tại bất chiến mà hàng, chính là thiên t r u y ệ n thật tốt. Tống Ngọc đại hỉ bên dưới, không chỉ có đêm này nhị phủ chi phủ kế tục lưu dụng. còn ban xuống kim ngân gấm vóc biểu thị ca ngợi trong phòng nghị sự trần văn bân phong trần m ệ t mỏi đi vào văn bân a định sơn t h n g phong nhị phủ công sự bận biểu đến thế nào tống ngọc cũng không ngẩng đầu lên hỏi t h á t chủ công hưng phúc đồng ruộng nhân khẩu cũng đã ly thanh trần văn bân lúc này cũng để lại trong dâu nhìn càng thành thục hơn ừ còn có thành hoàng tín ngưỡng bách tính danh tiếng làm sao muốn yên ổn lòng người khinh giao b ạ c phú ổn định trị an đều là lâu dài công phu muốn gặp hiệu nhanh nhất còn phải giả thần giả quỷ các thị trấn h o à n g tử đều là dự thành tiếng vọng rất tốt dù sao thành hoàng ngoại trừ phi địa thần thông có thể tăng mẫu sản ở ngoài còn có cái khắc thần dị một câu liên linh dân chúng chịu đến â n huệ tự nhiên tín ngưỡng thành kính chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 210, đông tiến chỉ là trần văn bân âm thanh do dự muốn nói lại thôi ngươi cùng cô nhiều năm còn không biết cô tính tình sao có chuyện liền nói Tống Ngọc hơi nhướng mày, nói: gặp thời loạn lạc, bất luận người chủ vẫn là thuộc hạ, làm việc đều muốn mới vừa dung quyết đoán. Tống Ngọc xưa nay làm việc đều là sấm r ề n do cuốn, liền với thuộc hạ cũng là như thế. Các đời Thái Tổ đều là kiến đến tông miếu hoặc công tử, chủ công liền không vì là chính mình phúc địa làm chút dự định sao? Trần Văn Bân liếc nhìn Phương Minh, vẫn là cắn răng nói ra chu tâm trí ngữ. Lời này trực tiếp, tuy rằng Tống gia mở ra phúc địa, nhưng bên trong phúc phận vẫn cần dương thế số mệnh h ư ơ n g hỏa cung dưỡng. chiếu đến tế tự càng rộng hiện ra số mệnh càng nhiều phúc địa bên trong địa vực liền càng là quan đại sản vật cũng càng là phi nhiêu các đời các đời khai quốc tri quân tự nhiên đều là phổ biến tổ tông mình cung phụng như tống ngọc như vậy vì là người khác truyền bá tín ngưỡng thu thập số mệnh đã không phải hiếm thấy mà là chỉ có tống ngọc một cái này liên quan đến tống ngọc đại kế chính là hạch tâm trong lòng bí ẩn từ trước đến giờ càn cương độc đoán không có người khác có thể xen một phần như trần văn bân không phải tống ngọc thân tộc lại thở nhỏ tùy tùng lớn lên, tình cảm không nhỏ, cũng vạn vạn sẽ không nói ra lời nầy. Tống Ngọc nghe được lời ấy, đầu tiên là sắc mặt thanh khí loé lên, để trầm văn bân trong lòng đại lương, có chút hối hận chính mình lỗ mãng. Đột thấy chủ công nở nụ cười, hiện ra là áp chế lại, lại là trong lòng buông lỏng. Lúc này, liền nghe Tống Ngọc có chút mệt mỏi lời nói truyền đến. Chứ ngươi ra cũng không có thiếu người, đều là hoặc sáng hoặc tối nói với cô, xem ra vẫn phải là hướng về các ngươi giải thích rõ ràng. miễn cho hỏng rồi cô đại kế kính xin chủ công chỉ giáo Trầm Văn Bân vịnh t h a i lên cẩn thận nghe ngươi lần đi thanh lý hộ tịch cũng biết Định Sơn t h n g Phong nhị phủ cộng có bao nhiêu nhân khẩu Tống Ngọc Nhưng hỏi trước đây là mới làm sự Trầm Văn Bân không r ả n h suy tư mở miệng liền đến Định Sơn t ù n g Phong nhị phủ đều là tiểu phủ lại trải qua lưu dân nạn binh hỏa có chút tàn tạ nhưng bất kể nói thế nào một phủ hai trăm ngàn người luôn có trong đó Định Sơn nước nhị thập ba vạn Tùng Phong có 25 vạn, hai phủ lẫn nhau, chính là 48 vạn. Mới hai cái phủ, thì có gần 500 0 0 0 ngàn nhân khẩu. Cái kia khai khẩn tình huống thì lại làm sao? Tống Ngọc lại hỏi. Nói tới chỗ này, t r ấ m Văn Bân sắc mặt thì có chút không được, hiện ra là nghĩ đến cái gì tối tâm việc. Liên với âm thanh đều có chút trầm thấp. Hai phủ khai khẩn tình huống, có thể nói bại hoại cực điểm, ruộng tốt đa số thế gia chiếm cứ, bách tính điền sản bận cùng, lại trải qua chiến loạn, sai lầm. bỏ lỡ khai khẩn thời gian chính là không có thủy trời hạn hay cũng cần chủ công cứu tế nói tới chỗ này trong lòng lúc cần lúc hiện liền đoán được chủ công muốn nói gì chiếu a tống ngọc vỗ tay một cái một cái phủ ít nhất 200 0 0 0 ngàn nhân khẩu nhiều thì có 30, 40 vạn gặp thời loạn lạc nếu là đặt xuống đều cần cô cứu tế điều này cần lương thực như núi như biển từ đâu tới đây có thể mệnh thế ra quyên tiền trầm văn bân cái chán nhỏ xuống mùa hôi lạnh t r ầ m mặc nửa ngày mới biệt ra câu nói này đến hắc đám tia t h á c thử không nhân cơ hội chữ hàng c ư kỳ điều khiển lương g i ớ i chính là có lương tâm rồi tống ngọc cười gần nói tuy rằng những thế gia này bình thường cố tên tuổi gặp hai năm còn nói không chừng có chút phát cháo loại hình nhưng lông dê xuất hiện ở dương trên người này trước tiên không nói hiện tại vẫn là thời loạn lạc lương thực chính là vận mệnh ai muốn cho mượn trừ phi đem hết thể thế gia giết hết nhưng coi như là tống ngọc cũng không dám như thế. Muốn nói hiến toàn bộ gia sản nhân nghĩa chi sĩ, các hướng đều có, nhưng rất ít mấy cái, lại sao thể đạt được đại sự? đương nhiên, cũng có thể dùng binh mạnh mẽ bức bách, nhưng như vậy, cô tích góp đức hạnh sẽ không có rồi. Tống Ngọc từ từ nói: hiện tại tiến cử thành hoàng tín ngưỡng, không chỉ có thể cấp tốc ổn định dân tâm, còn có thể khai khẩn lượng lớn đất ruộng, tăng cường mẫu sản, này đều là chân thực. Thiên hạ tranh long, quý trước kỳ, cô có thành hoàng, mỗi nơi tiếp theo bình định thời gian. đều muốn g i ả m mạnh, đây là bao lớn ưu thế. Cùng những này so với, chỉ là mấy phủ tín ngưỡng, lại đáng là gì? Chỉ cần thiên hạ đều ở ta tay, cái t i a n Ngô gia phúc địa, tất nhiên là đệ nhất thiên hạ phúc địa. Làm sao tiết hiện tại nho nhỏ tổn thất? Những câu nói này nửa thật nửa giả. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Tống Ngọc cùng Phương Minh chính là một thể, mới có lợi đương nhiên muốn tiên khảo l ự chính mình. Tống r a xem như là người ngoài, cho chút góc viền liền có thể. Nhưng những này suy nghĩ. cũng là hợp tình hợp lý, chính là Tống Ngọc cân nhắc hồi lâu mới tung đến ổn định lòng người. t ố n g nói đến chính là dùng để sau lợi ích. Tiêu Di hiện tại bất mãn. dù sao hắn cũng cần chăm sóc gia tộc mình cùng thuộc hạ ý nghĩ. không phải vậy, bỏ mặc thuộc hạ cùng Thành Hoàng sinh ra khoảng cách đối với Tống Ngọc đại nghiệp cũng là bất lợi. quả nhiên nghe xong Tống Ngọc lời nói, Trần Văn bân ánh mắt lấp lóe như đang ngẫm nghĩ trong đó lợi và hại. một lát sau, Bái Phục nói chủ công lưu tính sâu xa. Không tính đến một thành một chỗ chi được mất, đúng là thuộc hạ tầm nhìn hạn hẹp. Cho tới trong lòng đến cùng là nghĩ như thế nào, vậy chỉ có trời mới biết. Nhưng Tống Ngọc mặc kệ, chí ít này thái độ đi ra biểu thị Trầm Văn Vân đối với t h à n h Hoàng Độc chiếm tín ngưỡng đã cơ bản có thể nhấn m ạ i có thể thuyết phục hắn, tự nhiên cũng có thể thuyết phục những người khác. Huống chi khi bên trong tổ chức bộ lên mâu thuẫn thời điểm, nếu không muốn đối nội chấn áp thanh tẩy, không công tiêu hao thực lực, đôi kia ở ngoài rời đi mâu thuẫn cũng là cái biện pháp không tệ. Từ xưa tới nay, tốt nhất dính vào mâu thuẫn thủ đoạn chính là lợi ích. Chỉ cần làm ra có đủ nhiều, cũng khá lớn lợi ích, tự có thể đưa tay dưới một lòng đoàn kết, ra sức tiến thủ. Tống Ngọc liền cười nói, có thành Hoàng Thần Chi, Câu Nô Nam đều là được mùa. Hiện tại tích trữ lương thảo, không chỉ có đầy đủ tiếp tế hai phủ, còn có thể chống đỡ tác chiến. Ngày này thì ở tay lương thực sung túc, cô đại quân, nhưng là chờ đợi đã lâu đây. Trải qua khoảng thời gian này tu dưỡng, Tống Ngọc thủ hạ đại quân. cũng là nghỉ ngơi xong xuôi, bất cứ lúc nào có thể lên đường. không chỉ có như vậy, hàng tốt trải qua trại tân binh chỉnh huấn cũng có thể dùng một lát. trần văn vân liền nói, chẳng lẽ chủ công muốn dùng binh? không sai. hàng tốt đều chỉnh biên xong xuôi, cô đại quân lại gia tăng rồi 10 cái đều. không chỉ có như vậy, trại tân binh còn ở q u ầ n q u ậ n không ngừng nhận người, cung cấp tân huyết. tuy rằng ngô nam muốn duy trì sức dân, không thể thúc cấp quá mức, nhưng dự trương tứ phủ có thể cũng không có thiếu lưu dân đây. nói tới chỗ này, tống ngọc trong lòng thì có chút đắc ý. người lính mới này doanh chính là hắn một mình sáng tác, không chỉ có thể q u ầ n q u ậ n không ngừng vì là đại quân cung cấp cao chất lượng quân tốt, còn có thể hữu hiệu phòng ngừa thuộc hạ tư mộ cầm binh tự trọng. tuy rằng tiêu tốn không nhỏ, nhưng tống ngọc gia đại nghiệp đại lương thực cùng khoáng sản kim ngân đầy đủ chống đỡ. điểm ấy đại lợi quân quyền biểu hiện ra chính là quân khí hội tụ phần lớn đều ở tống ngọc trên n g ư ờ i xích i a o đạt được này trợ v i g i á p rõ ràng uy thế càng tăng lên. lấy này điều quân lại phối hợp diễn võ đường các loại biện pháp cái kia đoạn không hạ khắc thượng lý lẽ thuộc hạ cả gan xin hỏi chủ công muốn lấy nơi nào vốn là quân cơ đại sự tự không núng tay chỗ trống nhưng nếu Tống Ngọc đều nói rồi muốn dùng binh vậy cũng có thể hỏi do một hai làm chút chuẩn bị hiện tại dự trương Hồng Trạch Định Sơn Tùng Phong tứ phủ ở tay lựa chọn chỗ trống không ít nhưng chủ yếu phương hướng chính là hai cái một là hướng bắc gỡ xuống Lư Giang lại một đường hướng về bắc mở ra đi tới kiến nghiệp con đường kiến nghiệp chính là Ngô Châu thủ phủ một khi Châu chỉ ở tay cái kia toàn bộ Ngô Châu liền lại không sức chống cự đệ nhị chính là hướng đông quét ngang đặt xuống đ ă n g giường hội kề đem Ngô Châu trung bộ hết mức bỏ vào trong túi cùng Ngô Nam liền thành một vùng hiện tại cô có hai cái lựa chọn một là hướng về bắc hai là hướng đông Tống Ngọc t r ầ m rãi nói như hướng về bắc chỉ muốn đánh xuống kiến nghiệp cái kia Ngô Châu liền ở trong tay này thành sự nhanh nhất. Nhưng kiến nghiệp chính là cựu châu hùng thành, thế gia thế lực hùng hậu, hơi không chú ý, liền có d i ệ t chi ách. Kiến nghiệp chính là hùng thành, toàn lấy thạch đúc, cứng rắn không thể phá vỡ, nếu muốn đánh dưới, vô cùng khó khăn. Càng khỏi nói, một châu thủ phủ, chính là thế gia hội tụ nơi, càng có môn phiệt bảo gia tọa chấn. Tuy rằng tống ngọc trôn mấy cái đòn bí mật, nhưng đối với gỡ xuống kiến nghiệp hùng thành, vẫn là không có chút tự tin nào. Kiến nghiệp phụ cận, thổ địa khai khẩn m ổ mỡ, kinh tế phát đạt. Nô Châu thế gia nhiều tập trung ở đây. Thật muốn so ra, Nô Nam chính là Thâm Sơn cung c ố c hết t h ể thế gia tính n g c lại, có thể đạt đến kiến nghiệp phụ cận thế gia một nửa thực lực, liền muốn đốt nhang. Như hướng Đông, gỡ xuống đ a n Dương, Hội Kê, cái kia Nô Trung Hòa Nô Nam liền thành một vùng căn cơ thâm hậu, Nô Châu hơn nửa ở tay, kiến nghiệp một thành, lại có thể nào chống đối? Tổng hợp tới nói, hướng về Bắc chính là tốt, hướng Đông chính là ổn. Cô liền lấy này ổn tự đi. t ố n g trên mặt ngọc vi bao hàm ý cười như trí tuệ vươn vàng nói hắn tự hỏi không phải dụng binh như thần xuất tài trước đa dụng kim l u cũng là vạn bất đắc dĩ hiện tại có thực lực chiếm t i ê n cơ tay tự nhiên để cầu hồn làm đầu ở phía sau đại khái trên tiến sát từng bước dành thời gian chính là phải cho dụng binh lưu ra dư dật hiện tại nếu ở thiên hạ tranh long bên trong đã chiếm đại thế t i ê n cơ thực tế dụng binh càng ứng cực kỳ thận trọng mới sẽ không một khi là út chủ công anh minh Trần Văn Bân khởi điểm còn có chút không rõ, mãi đến tận nghe được chủ công nói ổn tự, mới là đống nhiên tỉnh ngộ. Nhớ tới chủ công thiếu niên anh tài, nhưng không chút nào bạn cùng lứa tuổi nôn nóng liều lĩnh, trái lại vươn vàng, càng là bội phục cực điểm. Được rồi, đều là người trong nhà, câu nói như thế này, liền không cần phải nói rồi. Tống Ngọc vung vung tay, còn nói d ũ n g binh cần thiết lương thảo, vẫn cần nội chính xoay sở. Phương diện này, cô đã hạ chỉ ý, cũng may Ngô Nam đại thủ chống đỡ đánh này một hồi lương thực. vẫn có cho tôi yên ổn địa phương cần thiết quan lại ngươi muốn chuẩn bị kỹ càng bất cứ lúc nào phối hợp vâng thân tất cúc cung tận tụy làm chủ công đặt xuống thùng sắt tự giang sơn trầm văn bân mặt đỏ lên bảo đảm nói này cô tự nhiên tin tưởng t ố n g ngọc cười to đứng dậy ra phòng khách đi tới một chỗ trống trải nơi mở ra vọng khí thần thông hắn vọng khí thần thông trải qua mấy lần lên cấp s ớ m không phải trước kia có thể so với trên có thể thấy được trụ trời đại thế bên trong khả quan địa mạch hướng đi phụ thành số mệnh dưới mong muốn cá nhân bản mệnh thần diệu phi thường lúc này khép hờ hai mắt lần thứ hai mở thời gian liền thấy một tấm màu hồng bên trong mang theo từng tia từng tia màu trắng lưới pháp luật bao phủ dự trường tứ phủ đồng thời hồng khí từng tia từng tia hội tụ dần dần hướng về thuần hồng chuyển hóa từng dân tâm đã định tống ngọc trong bóng tối nói chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 211, đan dương Tống Ngọc mặc vận thần thông, không phải là vì xem chính mình khí số. Ánh mắt lại chuyển hướng mặt đông, liền thấy hai khối lớn hồng bạch khí chiếm giữ, trong đó một khối màu đỏ cực thịnh, hầu như đ e m bạch khí chen không gặp. Đây là đ a n Dương phương hướng, xem ra thực lực không kém a. Tống Ngọc c â m thầm nói, chiếm giữ ở đ a n Dương phương diện số mệnh, không chỉ có khí số gần như thuần hồng, quân khí cũng là cực thịnh, cực kỳ bất phàm, đều sẽ kê số mệnh hạ thấp xuống. Nhưng này mấy p h ủ số mệnh, tuy rằng khí số long h ậ nhưng không giao hòa, phản có lẫn nhau thảo p h ạ t tâm ý. Tống Ngọc thấy, chính là cười gằn, đối đầu kẻ địch mạnh, không liên hợp lại, còn muốn tự lở, lấy tử chi đạo người. Nhưng cũng biết, các phủ m â u t h u ẫ n tầng tầng, thói quen khó sửa, nếu muốn chân tâm thực lòng liên minh, không lẫn nhau cản trở, cũng không dễ dàng. đã như thế, nhưng là tiện nghi Tống Ngọc. tuy rằng cá biệt số mệnh cực thịnh, nhưng ở đại thế bên dưới, cũng là run r ế Tống Ngọc ngước đầu nhìn lên, liền thấy tự thân long khí hiện lên. ở quân khí vây quanh dưới gào thét bay lên không hướng đông bộ m ấ y phủ bức bách mà đi được này ảnh hưởng toàn bộ phía đông phủ huyện số mệnh đều là phản phất chịu rất lớn đả kích đổ nát tứ tán đây là điểm lành nói rõ tống ngọc số mệnh vượt xa đối phương lần này xuất binh có thắng không bại cùng lúc đó hầu phủ một chỗ cũng có người phát giác cảnh này trong tinh thất thanh hư mở hai mắt ra tự tinh tu bên trong thất tỉnh lẩm bẩm nói long khí sôi trào gào thét mà qua Tống công đây là muốn động binh rồi. Năm tháng 15, n g nô hầu Tống Ngọc kế liền đến Định Sơn, Tùng Phong nhị p h ủ sau, lần thứ hai khởi binh. Lần này ngoại trừ lưu lại 10.000. thủ vệ đã đến địa bàn ở ngoài. Trước kia đại quân hết mức điều động, càng là mang tới lượng lớn tân t ố t cùng hàng binh. Đại quân được x ư n g 50.000, m ê n ngông q u ầ n q u ộ n về phía đ a n Dương phủ giết đi. 50.000 đại quân ở Ngô Châu thậm chí thiên hạ đều là không bình thường thực lực, có thể khoảng trường thiên hạ đại thế. Tống Ngọc này quân uy. Nhất thời để phía đông các phủ chấn động cùng. Ở đây chưa từng có áp lực cùng Châu Mục phái tới sứ giả phối hợp dưới. Phía đông các phủ tuy rằng còn có khoảng cách, nhưng vẫn là tạo thành liên hợp đại quân. Ở đ a n Dương nên chiến Tống Ngọc. Đồng thời Châu Mục cũng chính đang liên hiệp Ngô Bắc Thế gia, tích trữ binh lực, chuẩn bị ở phía sau cho Tống Ngọc đâm trên một đao. Năm tháng 20, Tống Ngọc đại quân thế như trẻ tre, dọc theo đường thị trấn thấy Tống Ngọc thế đại, lại có Cần Vương đại nghĩa, toàn bộ trông chừng mà hàng. Tống Ngọc bảo lưu quan chức cấp bậc, toàn bộ phát hướng về Ngô Nam phân công, đem t r ầ m Văn Bân mang đến chính sự ban ngành thả xuống, cùng địa phương đại tộc thế lực đồng thời thành lập Tân thống trị. Tống Ngọc trải qua chính sự đường cùng tiến cử chế độ, cũng tích lũy một nhóm tri thức lý luận cực kỳ phong phú thống trị nhân tài, chỉ là hơi hơi khiếm khuyết kinh nghiệm, hiện tại cũng quản không được nhiều như vậy. Dù sao so với những kia nguyên bản hàng quan, vẫn là những người này sử dụng đến khá là yên tâm, coi như có chút sai lầm, cũng tự có bản địa nương nhờ vào thế gia đề điểm. r a không là cái gì nhiễu loạn. Này hai phe kiềm chế lẫn nhau, đường lui phát sinh vấn đề s ắ c suất, liền giảm mạnh. ở đường lui an ổn tình huống dưới, 21 m ngày, Tống Ngọc r ố t cục binh đến Đan Dương phụ thành. Lúc này Đan Dương phụ thành bên trong, quân kỳ liên m i ê n cũng hội tụ phía đông các phủ binh lực, tổng số ở trường 2 vạn. Tống Ngọc đại quân chát dưới doanh sau, lại xây lên đài cao, cùng Tống Ngọc cùng cái khác tướng lãnh cao cấp quan sát tình huống. Nguyên tưởng rằng này Đan Dương phụ thành bên trong, các gia liên hợp cũng không thể tận tâm tận lực. tất là một đoàn l u ạ n ma không muốn thật là có có thể người đem các gia hỗn hợp bây giờ nhìn lên ngược lại cũng có mấy phần khí tượng tống ngọc đăng lâm đài cao thấy đan dương đầu t ư ở n g giáp sĩ chỉnh tề ngay ngắn rõ ràng không khỏi cười đối với mặt sau diệp hồng nhạn la bân các tướng l á n h nói rằng không sai đan dương phòng giữ lưu bất dĩ văn võ song toàn mới có thể c h á c bây giờ nhìn lại quả nhiên danh xứng với thực diệp hồng nhạn nhìn đan dương phụ thành nói hiện tại hẳn là tam phủ phòng ngự kiến h đại nhân rồi La Bân ở một bên, bổ sung nói, này ngược lại là một nhân tài. Tống Ngọc nhàn nhạt lợi bình. Đan Dương thủ tướng Lưu Bất Dĩ trước kia chỉ là phụ trách Đan Dương phòng ngự phòng giữ luận chức quan, còn thấp hơn c h i phủ cấp 1. Nhưng Lưu Bất Dĩ đã có số mệnh làm ba năm phòng giữ căn cơ vững chắc thời gian, liền gặp Đan Dương c h i phủ chết bệnh, thiên hạ lại dần sinh loạn tượng. Châu Lý hỗn loạn, Tân c h i phủ chỉ hoãn năm gần đây hứa mới hạ xuống. Này liền cho Lưu Bất Dĩ thời gian, đem Đan Dương hóa thành Tư Hiếu. c h ắ t dưới dễ cái đi, đợi được Tân Tri phủ đến đây tiền nhiệm thời khác, Lưu Bất Dĩ đã đem đan d ư ờ n g triệt để nắm giữ trong tay, lại cũng không thể cứu vãn. Lúc đó Châu Lý trước tiên có n g ô lên c h i loạn, mặt sau lại là Lý Như Bích, Tống Ngọc liên tiếp lên sàn, thanh thế một cái lôi lớn một cái, Châu Mục Triệu b ả n đối với Lưu Bất Dĩ mở á m cũng là hưu tâm vô lực. Lưu Bất Dĩ dựa vào thiên thời, xa lánh đi mấy nhâm c h i phủ, Tư Cung p h ú mộ binh tốt, chiêu mộ nhân tài, cũng dần dần hiểu được mấy phần lông cánh đầy đủ chi tượng. Như lại cho chút thời gian, chưa chắc đã không phải là một phương t i ể u t r ư hầu. Bây giờ đối với Tống Ngọc Đại Quân, mấy phủ liên hợp lại có Châu Mục sứ giả làm người trung gian, không biết kinh qua bao nhiêu trao đổi ích lợi, lại bị đề cử vì là minh chủ, còn thu được Châu Mục nhận lệnh. Nay phong n ngự sứ chỉ là lâm thời chức vị, nhưng cuối cùng cũng coi như so với c h i phủ l h ờ i cao có hiệu lệnh danh phận. Nhìn chung người này làm việc có thể nói hiu d u n hiu n h u anh minh quyết đoán, nhưng đáng tiếc trên lệ thiên thời lòng khí. Hiện tại làm được mức độ này chính là cực hạn, sẽ thành công cái gì báo v ậ n Nhưng bên trong đất trời luôn có một chút hy vọng sống, bất luận người phương nào đều thành công lòng chi vọng. Lần này chỉ cần này lưu bất dĩ có thể đánh bại Tống Ngọc, đoạt được Long khí, vậy dĩ nhiên có thể bằng này chính thức cắt cứ chu vi mấy phủ lại thành lập thể chế, đem Ngô Châu nhét vào quản hạt cũng không thường không thể một hồi chân Long đại vị. Nhưng này biết bao khó vậy, lẫn nhau thực lực khác nhau một trời một vực. đối với Lưu bất dĩ đã tới nói có thể bảo vệ Đan Dương chính là vạn hành rồi không phải mỗi người đều có thần linh ở phía sau k h u y n h l ự c chống đỡ hả Tống Ngọc đột nhiên nhìn thấy một màn k h e mắt nhắm lại có chút ý cười này Lưu bất dĩ quả nhiên tâm tư thông suốt Hồng Nhạn chuẩn bị một chút quân địch có dị động rồi Diệp Hồng Nhạn mau mau nhìn Đan Dương phương hướng liền thấy cửa thành mở ra từ bên trong tuôn ra một đám người xem quy mô ước chừng ngàn người Lưu bất dĩ quen thuộc binh thư, tự nhiên biết sắp thua đạo lý, này phái ra nhân mã đánh nhau một trận. Một là vì tham dò Tống Ngọc Đại quân thực lực, hai chính là vì khích lệ sĩ khí. Đặc biệt tuyển ở Tống Ngọc Đại quân mới vừa đến, đặt chân chưa ổn thời khắc, càng thấy Lưu bất dĩ dụng binh láo l ạ c Nói vậy nếu là thấy rõ Tống Ngọc Đại quân kẽ hở, người này tất dám ra khỏi thành đại chiến, liều chết một kích. Phần này khí thế v ù n g dũng máu lửa, để Tống Ngọc đều có chút thay đổi sắc mặt, nhưng lập tức chính là cười gằn. ở thực lực trên h lệnh quá đại thời điểm bất kỳ huyết d u n g thậm chí mưu kế đều là vô dụng kẻ địch nếu yêu chiến cô tử cũng không thể yếu đi khí thế điển lãng có thể nguyện làm cô lấy xuống đem thủ cấp tống ngọc cười nói tuy là hỏi c ũ kỳ thực chính là quân l ệ mặt tướng tuân mệnh điển lãng ra khỏi hàng hành lễ người tuổi trẻ này hiện tại đã làm được chính lục phẩm du kích phó tướng thống linh hai đô trên đỉnh nhạt hoàng khí doanh mãn quá thời gian lâu như vậy Tống Ngọc cũng đem thủ hạ mấy cái tướng lĩnh để bật lên, ngoại trừ Diệp Hồng Nhạc, La Bân, Hồ Hòa này ba cái chính ngũ phẩm tướng quân ở ngoài, còn lại Tống Hòa, đ i ệ n Lãng, Phan h ò a người cũng là tích công làm được chính lục phẩm du kích phó tướng, thủ hạ bộ đội cũng làm ở rộng, từng người thống lĩnh hai đều hoặc là ba đô. Được, mang tới nhất đô, đi vào ứng chiến. Tống Ngọc nhìn đ i ệ n Lãng đỉnh đầu vậy căn bản mệnh khí, trầm giọng nói, trước kia đ i ệ n Lãng đỉnh đầu bản mệnh thuần hồng, chính là một huyện tài năng. Năng lượng cao nhất làm được chính thất phẩm đô chỉ huy sứ, trở lên đi thì có chút không chấn áp được, vẫn cứ muốn để bạn sẽ sai lầm. Nhưng trải qua Tống Ngọc xưng hầu thu được mệnh trời đại thế sau khi người thủ hạ mới cũng đang không ngừng tiến bộ, Điền Lang trải qua mấy lần đại chiến lại vơ v é t binh thư khổ độc, hiện tại bản mệnh đã bước ra nhà hoàng vẻ nhưng là có thể đảm nhiệm chính lục phẩm chức vị. Nay phát hiện cũng làm cho Tống Ngọc thở phào nhẹ nhõm, không phải vậy, sau đó tranh bá thiên hạ đại chiến nhiều lần. thủ hạ tướng lĩnh đều có nhiệm vụ thỉnh thoảng phải thống binh mấy ngàn thậm chí mấy vạn đi ra ngoài thảo phạt như vẫn là lúc trước bản mệnh vậy tuyệt đối đảm đương không được trọng trách nhưng khác tìm người mới đưa lĩnh không chỉ có tốn thời gian mất công sức đồng thời thể chế thành lập sau nhân tài tăng lên trên tốc độ cũng được quy củ hạn chế chính là t ố g ngọc mạnh mẽ hơn thay đổi cũng sẽ mất nhiều công sức cái được không đủ bù đắp cái mất hiện tại thủ hạ biết tiến thủ bản mệnh cũng tự mình sửa chính là đại thiện hay là đợi được tự thân đăng lâm chân long đại vị sau thủ hạ cũng chính là xanh tím cả sảnh đường đi tống ngọc không khỏi có chút chờ mong đ i ể n lãng rơi xuống đài cao phát xuống quân lệnh điểm ra bản bộ nhất đôi nhân mã gia doanh cùng đan dương binh đối lập tống ngọc thấy này lại có chút không quá yên lòng nói la bân ngươi mang hắc vũ kỵ vì là đ i ể n lãng áp trận vâng la bân xuống rất nhanh hơn ngàn kỵ binh khoái mã chạy đi đại doanh với đ i ể n lãng quân sau liệt trận chiến ma đánh p h í mũi móng ơ lên gây nên từng trận bụi mù đối diện Đan Dương binh nhất thời có chút bất ổn dù sao hơn 1.000 kỵ binh nếu là khởi sướng xung phong dựa vào 1.000 bộ tốt chỉ là có tử mà thôi lúc này liền nghe Đan Dương phủ thành mặt trên truyền đến quân cổ tiếng lại có kỵ binh truyền lệnh cửa thành cũng là đóng lại đi ra hơn ngàn Đan Dương binh ở đường lui bị đoạn tình huống dưới lại có chủ tướng lớn tiếng hô quát cũng là thu lại tâm tình chuẩn bị tử chiến đến cùng giết đối diện đại tướng một tiếng quát lớn mang theo đan dương binh hung hận hướng về điển lãng quân trận khởi sướng x u n g phong Hử! trường thương binh liệt trận người bắn tên chuẩn bị điển lãng c ư ớ i đỏ thâm tuấn mã trên mặt mang theo vẻ khinh thường phát sinh mệnh lệnh theo quân lệnh điển lãng phía dưới nhất đôi nhân mã sắp xếp thật trận thế thương binh xếp hạng trước nhất sáng như tuyết mũi thương mang theo danh máu nhắm ngay s ô n g lên đan dương binh người bắn tên thả đan dương binh x u n g phong tốc độ có chút ra ngoài điển lãng dự liệu mấy là trong chớp mắt liền vọt tới quân trận trước mặt, quản lý người bắn tên doanh trưởng lập tức lệnh, s ì s ì s ì s ì sì. dây cung căng thẳng, mũi tên ma sát không khí thanh ầ m vang lên, xông lên phía trước nhất mấy cái đan dương sĩ tốt hết lên rồi ngã gục, trên người đều cắm mấy mũi tên, nhưng mặt sau đan dương binh không có vẻ sợ hãi chút nào, giẫm đ ồ n g bạn thi thể xông lên, chuyện này điển lãng sắc mặt liền có chút khó coi, căn cứ d ĩ và kinh nghiệm người bắn tên thay phiên. quay về bộ binh sung phong, chí ít có thể x ạ trên hai vòng, không muốn những thứ này sĩ tốt, càng h ù n g hãn như vậy. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 212 tham do đứng ở trên đài cao Tống Ngọc cùng thủ hạ tướng lĩnh cũng là nhìn thấy này cảnh đều hơi kinh ngạc. Tống Ngọc liền đối với Diệp Hồng Nhạn hỏi Hồng Nhạn nếu là ngươi Đông s n phủ gặp ta quân cung tên bắn một l ư ợ n đem thì như thế nào? Diệp Hồng Nhạn suy nghĩ một chút mới nói ta quân người bắn tên hai hàng thay phiên. Không chỉ có phóng ra cực nhanh, càng có thể tích trữ thể lực, chính là mặt tướng Đông Sơn phủ sông lên, e sợ cũng có thể bắn ra hai vòng mũi tên. E sợ cũng chỉ có hô hòa đại nhân Sơn Việt phủ dũng sĩ mới nhưng đối với đồng bạn sinh tử, mặt không sợ hãi, hung hãn trùng c h u n để ta quân lại không bắn tên cơ hội. Trải qua thời gian dài như vậy ở chung, hắn đối với Sơn Việt dũng sĩ dũng hãn càng là có thêm tầng hiểu rõ. Diệp, ngươi quá khen rồi. Hô hòa ở một bên lên tiếng nói. Hô h ỏ a nói tới chính là đại c ả n tiếng phổ thông, tuy rằng phát âm không thuần, lại có chút nhiều khẩu sai tiết, nhưng cũng nghe được hiểu. Ha ha, Hô h ỏ a thống lĩnh sơn việt binh, hung mãnh tuyệt luân, cô trước cũng là thấy, không cần khiêm tốn. Tống Ngọc nói, đánh gãy thuộc hạ l ờ i nói, chỉ là này Đan Dương binh, thời k h á c sống còn mặt không biến sắc, có thể chuẩn xác tìm ra thời cơ chiến đấu, đây là bách chiến lao binh mới có nhạy cảm tâm thái à? Nay thủ thành sĩ tốt bên trong, không cần nhiều. chỉ cần có 5.000 trở lên đều là n à y tố chất, tất cho công thành, mang đến rất lớn phiền phức. một bên khác, theo quân mà đến hạ đông minh cũng là cao mày nói, điều này cũng có lẽ là lưu bất dĩ tập trung tinh h u y ệ n cố bày nghi trận. diệp hồng nhạn sắc mặt có chút không dễ nhìn, ra khỏi hàng nói, nay có việc thực căn cứ, nô châu vị trí hiểm lãnh, lại không phải binh ra vùng giao tranh, thời loạn lạc tới nay, đánh cho nhiều nhất vẫn là nô nam một khối, đan dương phụ cận chiến sự cực nhỏ. lại có thể nào luyện được so với Ngô Nam còn muốn tinh nhuệ lao binh đến. Được rồi, sự thực làm sao vẫn cần lại nhìn. Tống Ngọc vào lúc này xua tay, đánh gây thuộc hạ thảo luận. Thấy chủ công nói, bất kể là Diệp Hồng Nhạn vẫn là Hạ Đông Minh, đều là không dám nói nữa cái gì. Đem chú ý phóng tới phía trên chiến trường. Lúc này, ở Tống Ngọc Đại Doanh cùng đ a n Dương phủ thành trung gian khối lớn trên đất trống. Hai cái ngàn người đội, chính đang khốc liệt chém giết. Sắt khí dâng trào, huyết quang ánh đạo. không ngừng hỗn hợp, hình thành màu đỏ sẫm thê mỹ hình ảnh. chỉ là trong chốc lát, song p h e nhân mã liền tổn thương quá 2 phần 10. thời cổ t r i n h chiến, một khi đại quân tổn thương quá 3 phần 10. cái kia toàn quân tan vỡ chính là chuyện thường. nhưng đối với mỗi người có hơn vạn đại quân áp sau giữa trưởng sĩ tốt tới nói, hiện nhiên không có chuyện tốt như vậy. bất luận là tướng lĩnh vẫn là sĩ tốt, đều là biết được. lúc này như l ủ i không thể thiếu quân pháp xử trí. duy nhất đường sống chính là đem đối phương đánh đổ, đạt được thắng lợi. ở đây niềm tin điều động hai phe sĩ tốt đều là gào thét kích thích ra trong cơ thể cuối cùng dư khí hướng về kẻ địch vung lên binh khí trong tay Tống Ngọc nhìn kỹ thấy phe mình ở điển lãng dẫn dắt đi trận thế tuy tán không loạn coi như có sĩ tốt bị d i ế t tán cũng sẽ rất nhanh lấy ngũ trưởng hỏa trưởng làm trụ cột hình thành tân quân trận giết ở hỏa trưởng hiệu lệnh dưới trường thương binh đâm ra trường thương trong tay đem sông lên đan dương binh đâm thành tổ h n g máu tươi không ngừng tung xuống thu h o a trưởng lại lệnh, nhìn chết không nhắm mắt kẻ địch, trong lòng nhưng là b ố c ra ý mừng, lại là một c á i Tuy rằng chính là thương binh hợp lực chém giết, nhưng ta làm chỉ huy cũng có thể chia lãi một ít quân công. Chiếu tốc độ này, trận chiến này hạ xuống. Hơn nữa trước đây công hân, ta là có thể tập hợp đủ quân công, bị bảo đảm nâng nhập diễn võ đường tu tập. Sau khi ra ngoài chính là đội phó chính, có viên chức trở thành quan l ã o gia, sĩ tốt dựa vào trạm thủ luận công phong thưởng. đến ngũ trưởng hỏa trưởng cùng trở lên quan quân phải dựa vào toàn thể quân công không ngừng tích lũy cái này hỏa trưởng chính là cách lên cấp còn kém tới cửa một cước đang lúc này phía trước đột nhiên truyền đến quát lớn tiếng đánh gãy hỏa trưởng mơ màng hỏa trưởng dơ lên mắt liền thấy một cái tinh t r á n g đại hán an mặc đan dương binh trang phục chỉ là hai đao liền cắt đứt thương trận v â y quét đại hán này đột nhiên mặt lộ vẻ cười g ầ n hướng về này hỏa trưởng đập tới kính trong gió mang theo tinh liệt khí tức. này ít nhất là 10 người chi địch ở quân địch bên trong làm sao khắp nơi đều có hỏa trưởng đại hận hắn có nhã n lực tự nhiên có thể thấy được quân địch sĩ tốt tố chất rất cao không chỉ có h ù n g dung dũng, dũng mãnh đồng thời 10 người địch lực sĩ khắp cả nơi đều có lúc này đối mặt nguy cơ sống còn n à y hỏa trưởng cũng là bị kích thích lên tinh lực rút ra trường đao cùng thân binh đồng thời hướng về đại hàn chém tới cong binh khí giao tiếp tiếng vang lớn n à y hỏa trưởng liền cảm giác trong tay một nguồn sức mạnh v ọ tới Trường đao tuột tay mà ra, tùy theo mà đến, chính là một đạo sáng như tuyết ánh đao. Trường đao trên còn mang theo máu tươi, dữ tợn khủng bố. ở Trường đao chặt bỏ trong n g á y mắt, thời gian tựa hồ trôi qua đến thật chậm. Nay hỏa trưởng có thể rõ ràng mà nhìn thấy Phe địch đại hán khát ngó ánh mắt, n g ư ờ i xuất đao trên đ ồ sắt g ỉ vị, thân thể nhưng quỷ dị đến không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho bằng lưỡi đao khảm ở trên người. Cũng may trước kia phát xuống đồng lộc đồng ruộng, đã sai người mang cho nhà, hỏa trưởng chết trận trợ cấp cũng là không ít. đầy đủ người nhà sinh hoạt. Tại ý thức cuối cùng rơi vào hắc ám trong n á y mắt, n à y hỏa trưởng nghĩ đến, nhưng là cái này. ầm, ánh đao chém xuống, dòng máu tung tóe. Đại hán rút ra trường đao, liếm trên đao máu tươi, phối hợp khuôn mặt giữ t ợ n càng có hung tàn khí tức khát máu. Nhìn ra chu vi sĩ tốt, đều không khỏi l u i một bước. hắc, nửa ngẩn, đại hán cười gằn, dĩ nhiên cho đại gia hồi khí cơ hội, quả nhiên là quần đàn b à binh, nên đại gia phát tài, để cho các ngươi thủ cấp. tắc thành ta công hơn, không đợi tống gia quân tốt phản ứng lại, chính là n h à o thân giết tới. Lúc này, tống quân sĩ tốt thiếu hụt chỉ huy s a u t h a i hại liền h i ệ n hiện ra, này một hỏa sĩ tốt mất thống lĩnh, loạn thành tan xa, lại bị đại hán này tìm cơ hội, lại giết ba cái. Đại hán đem xuyên ở một cái chết không nhắm mắt người bắn tên trên trường đao rút ra, mang theo một đại b ồ n g máu tươi. Tuy rằng động tác vẫn là nhanh nhẹn, so với trước chậm b phần. Đại hán hơi nhướng mày, đã là có ý lui. biết mình tuy rằng ỷ vào thần cao thể tráng, xuất kỳ bất ý giết hỏa trưởng, lại huề này vì thế, liền giết ba cái sĩ tốt, nhưng cũng đến cực hạn, lại cậy mạnh xuống, không thể thiếu m u ố n máu tươi ba bước, bước chân mới vừa dừng lại hạ, lỗ t h a i chính là hơi động, đại hán trong lòng biết không ổn, lăn khỏi chỗ, né tránh phóng tới mũi tên, nhưng trên cánh tay vẫn bị vẽ ra vết máu, truyền đến từng trận đau đ ớ n cảm giác, để đại hán này sầm mặt lại, nắm chặt trường đao trong tay, đứng dậy ngẩng đầu, liền thấy một cái ngũ trưởng. mang thủ hạ sĩ tốt lại đây, cung trong tay huyền, còn ở ong long chiến động không ngừng. chân hỏa trưởng thuộc hạ, nghe ta mệnh lệnh, vì là hỏa trưởng b á o thủ. người ngũ trưởng kia tuổi còn trẻ, ánh mắt nhưng là lão l ạ n thấy rõ trên sân chi cảnh, đã biết đại hán này không dễ đối phó, mau mau thu thập trên tay sinh lực. người bắn tên lui về phía sau, trường thương binh kết tam gác trận, đao phủ thủ hộ vệ chu vi, không nên để cho người này chạy. người ngũ trưởng này trải qua diện võ đường tu tập, hiện đang chỉ huy lên. cũng là rất có kết cấu. Tống n g ọ c quân đội sớm có nghiêm lệnh, trên chiến trường, chủ quan đi tán hoặc bỏ mình thì tự nhiên nghe phụ cận quan quân điều khiển, người vi phạm tất được quân pháp. Nay ở trại tân binh bên trong đã là vững vàng k h ắ c vào chúng binh cốt t ủ y bên trong. Nghe thấy này lệnh, trước kia bởi vì hỏa trưởng bị giết, có chút tán loạn sĩ tốt phản phất tìm tới người tâm phúc, cùng ngũ trưởng mang đến nhân thủ đồng thời tạo thành quân trợ, hướng về đại hán giết đi. Đáng ghét, đại hán vừa thấy này cảnh đã biết muốn liều mạng rồi. cán răng, vung ra trên tay trường đao, cùng đâm tới trường thương đụng vào nhau. Thừa dịp trường thương hơi dừng lại một chút thời cơ, bước nhanh tiến lên, thân tay nắm lấy trường thương bắn súng, hắn đánh với kinh nghiệm phong phú, biết trường thương này binh, quân giới quá dài, chỉ cần n h ằ m vào này khuyết điểm tiến hành n h ằ m vào công kích, chính là thuận buồm xuôi gió. Quả nhiên, thương binh vũ khí bị đại hán nắm lấy, vận chuyển mất linh, trước kia trôi chạy trận thế, liền xuất hiện cái hở. Đại hán vung ra trên tay trường đao, bổ về phía lộ ra vẻ tuyệt vọng thương binh. kinh nghiệm lâu năm sát phạt hắn, phảng phất có thể nhìn thấy súng này bình trên cổ phun lên dòng máu, từ nơi này mở ra chỗ hổng, liền có thể xông ra vòng đây. đến lúc đó trời cao mặc trò chim bay, lao tử lại không phải người ngu, cùng mười mấy người đối n g h ị c h đại hán trong lòng còn có dư nhàn nghĩ, vỡ, trường đao bắn trúng vật thể, như khảm da c h â u phát sinh tiếng vang trầm trầm, này không phải là binh khí đâm vào thân thể âm thanh. đại hán mau mau hoàn hồn, liền thấy đối diện có thêm hai người. Tay phải cầm đao, tay trái cầm t h u ẫ n Vừa nãy trường đao chính là chém vào một người d ơ lên trên k i n Đao phủ thủ vẫn là hai cái. Địch đại hán này mắng, quay người liền chạy. Hai cái đao phủ thủ nhưng không thể dễ dàng như thế buông tha hắn, đều là vung vẩy ra trường đao trong tay, làm cho đại hán không thể không xoay người lại chống lại. Hai người này đao phủ thủ trên người đều ăn mặc giáp da, lực cánh tay hùng kính. Đại hán tuy rằng võ nghệ siêu quần, trong lúc nhất thời dĩ nhiên cũng nắm chi không xuống. cục diện nhất thời giằng co, xèo, đột nhiên tới i ả i nhỏ bóng đen lướt qua, đại hán động tác, mục nhiên một trận. nguyên lai like lúc này trên cổ của hắn đã có thêm một mũi tên. nhìn đại hán b ư n g cái cổ, không cam lòng ngã xuống bóng người, ngũ trưởng thu hồi cung tên trong tay. hứ. mặc ngươi là ngàn người địch vẫn là vạn người chặn võ tướng, đối đầu quân trận lại bị quân lấy, còn muốn mạng sống, lại hô q u á t còn lo lắng làm gì? đại chiến còn đang tiến hành, nhanh theo ta đi đạt được công ơn. vâng, chúng binh đáp ứng, lấy người ngũ trưởng này làm trụ cột, hướng về mặt khác một chỗ tiểu chiến trường d ế t đi. Ừ, không sai. Tống Ngọc xem tới đây, thu hồi ánh mắt. Quân địch sĩ tốt tinh h u y ệ n quân chế trên nhưng không bằng ta quân. Đây là Tống Ngọc quan sát đã lâu, đến ra kết quả. Mặc dù đối với Đan Dương binh sức chiến đấu có chút hiểu rõ, nhưng Tống Ngọc vẫn không có triệt binh dự định. Hiện tại tình cảnh trên vẫn là hiện ra thế lực ngang nhau tình cảnh, hai bên trao đổi so với gần như. nếu có tường thành bảo vệ, căn bản sẽ không có chiến quả này. ngược lại tiền vốn hùng hậu, những n à y sĩ tốt đều là chuẩn hóa quy trình đi ra, chỉ cần qua một thời gian ngắn, lại sẽ c u ẩ n cuộn không ngừng từ trại tân binh bên trong đi ra, chính là toàn binh ở đây có thể tiêu hao nhiều hơn quân địch một người, cũng là tốt đẹp. nhưng phe địch rõ ràng sẽ không để cho Tống Ngọc t o à n nguyện, liền nghe Minh Kim tiếng vang lên, nhưng là đúng phương trước tiên phát sinh mệnh lệnh rút lui, Điển l ã n g thấy Đan Dương binh trước tiên lùi về sau, lại xuất lĩnh sĩ tốt truy sát. nhưng đáng tiếc rời thành tường gần quá chỉ đuổi vài bước liền bị trên lâu thành mưa tên ép ra không có đạt được cái gì chiến công chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 213 công thành bắt đầu quên đi chuyện cô hiệu lệnh ta quân thu binh hậu cần đi tới thu nạp người bệnh thanh lý chiến trường Tống Ngọc thấy này cũng không có quá khuyết điểm vọng nhàn nhạt nói lính liên lạc lập tức xuống sau đó không lâu điện lãng cũng xuất l ĩ n h thủ hạ nhất đô trở lại quân doanh đ i ể n lãng trở lại đài cao, thiết giáp trên, còn tiên máu tươi, nhưng không để ý chút nào, vì xuống tạ tội, mặt tướng không thể đạt được địch đem thủ cấp, chuyên tới để thỉnh tội. Ngươi có thể trận đầu đắc thắng, tăng mạnh cô đại quân khí thế, lại có tội gì đây? Tống Ngọc tiến lên, đem Điền lãng nâng dậy. c h u y ệ n cô hiệu lệnh, đ i ể n lãng trận đầu đắc thắng, ghi công một lần, thưởng hoàng kim trăm lạng, bộ hạ toàn bộ k h a o thưởng an thị. Tạ chủ công. đ i ể n lãng diện có thai sắc, dập đầu hành lễ. Lúc này. Lính hậu cần liền lên chiến trường, đem phe mình người bệnh cứu trị, thu lại tử thi, còn phe địch người bệnh vết thương nhẹ tù b i n h trọng thương vô lực đứng dậy, thấy chỉ có bù đau phần, người bệnh trước khi chết dên gì, cho toàn bộ chiến trường mang tới trầm trọng khí tức. Tướng sĩ tốt thanh lý sau, lại là thu thập thất tán tổn hại quân phục quân giới những vật này tư, lấy về đúc lại. Toàn bộ quá trình, đ a n Dương phương diện đều không có cản trở, cũng không có nhân cơ hội lén lén. Đây là trên chiến trường quy tắc ngầm, ngày hôm nay tình huống như thế. Người thắng liền có thể ưu tiên thanh lý chiến trường, thu được vật tư. p h ạ m là còn giảng chút mặt mũi đối phương tướng lĩnh, đều sẽ không cản trở. đương nhiên, phe thắng lợi quét sạch qua đi, bại phương cũng có thể lại thanh lý một lần. Bất quá khẳng định không tìm được món đồ gì chính là. Hay là, đ a n Dương Phương diện sở dĩ không đánh lén, cũng có quang giết chút lính hậu cần, căn bản là chuyện vô bổ nguyên nhân ở bên trong. Tống Ngọc nhàn nhạt nghĩ, lại hướng về thuộc hạ hỏi, chiến trường kiểm kê làm sao? Đã đi ra rồi. một cái theo quân văn lại, mau mau k h ô n g người bẩm báo, ta quân chết trận 232 người, trong đó còn bao gồm một cái doanh trưởng, nặng nhẹ người bệnh hơn 300, cũng đã n h ấ c tiến vào thương doanh. do quân y cứu trị, hơn nửa có thể về đơn vị. ừ n g Tống Ngọc gật đầu, này quân y chế độ, từ xưa thì có, bất quá hắn đầu tiên đem c h i quy phạm hóa, không chỉ có thiết lập chuyên môn cơ cấu, bồi dưỡng chữa bệnh nhân tài, còn thiết lập các cấp quân y đ i cho phép l ệ n h lại, t i lại chức vị b ổ n g lầu. Cao cấp còn có viên trước. Nay Liên Đại đại kích thích chữa bệnh nhân tài nương nhờ vào nhân thủ sung túc, thể chế hoàn bị để tống ngọc người bệnh cơ bản có thể tồn tại còn hơn một nửa. So với cái khác chư hầu chỉ có hai phần 10 tồn tại suất đã có thể coi là kỳ tích. Vốn là nếu là mệnh miếu thành hoàng chúc toàn quân dựa vào hồi xuân phủ thần thông còn có thể đem tỷ lệ này tăng cao nhưng đang tiếp chịu đến thuộc hạ văn võ toàn bộ phản đối khiến việc này không thể thông qua. Trạm thủ tình huống đây. Tống Ngọc lại hỏi, ta quân trảm thủ tổng cộng 400, t h ủ binh 57. i Này Văn lại mau mau nói, không sai, mau mau đăng ký công hân, ghi lại trong danh sách, không muốn đến trễ rồi. Ngươi đi xuống đi. Tống Ngọc nói, vâng. Văn lại hành lễ lui ra. Tống Ngọc lại nhìn Chu Vi, cười nói, các vị theo cô đi trong lều nghị sự. Trước tiên đứng dậy rơi xuống đài cao. Diệp Hồng nhạn chờ đuổi theo sát. Một nhóm tiến vào trung tâm xoáy trướng, Tống Ngọc thẳng ngồi. mới hỏi, c h ư vị quan đan dương binh làm sao, võ nghệ hơn người, hắn không sợ chết. Diệp Hồng nhạn trịnh trọng nói, sớm nghe nói về đan dương dân phong dũng mãnh, sản xuất nhiều đan dương tinh binh càng là nổi tiếng thiên hạ. Hôm nay gặp mặt, danh bất hư truyền. Không sai, không sai. Các đem đều là phụ hòa nói, quân địch tuy dũng, ta quân sĩ tốt nhưng cũng không kém, quân chế càng ở tại trên, đoạn hoàn toàn thắng lý lẽ. Diệp Hồng nhạn nhưng là lại nói tiếp, để t r ú n g tướng trong lòng thầm mắng. Thiện. Tống Ngọc trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng, hồng n h ạ n lời ấy thực sự là rất được cô tâm. Đan Dương tinh binh tuy nhuệ nhưng cũng u ơ n g nạnh, bất kỳ chủ xoáy muốn dùng chi đều là không dễ. Nào có cô đại quân chi kỷ luật nghiêm minh. Ngươi chờ sau này đối đầu, lúc này lấy này điều phá đi. Chủ công cao kiến, thuộc hạ bội phục. Trư tướng mặc kệ nghe không nghe luật h a i lúc này đều là nói. Đông Minh, ta quân khí i ớ i công thành, chuẩn bị đến làm sao? Lưu bất dĩ không phải hoác lập. một lòng cầu thắng, bày đặt kiên thành không tuân thủ, trái lại ra khỏi thành yêu chiến. Tống Ngọc Quan ngày hôm nay đàn dương binh cử động, liền có thể đoán được, này lưu bất dĩ, e sợ đánh cho là tử thủ chủ ý. Xem ra Châu Mục Triệu Bàn ở hoắc lập bỏ mình, Tống Ngọc thống trị dưới Trướng tứ phủ thời điểm cũng không có nhằng rỗi, mà là trong bóng tối làm rất nhiều chuyện. Nô Châu dư thế r a tuy rằng còn ở lẫn nhau tranh đấu, nhưng ở cộng đồng ách chế Tống Ngọc thế lực vấn đề trên vẫn là đạt thành nhận thức chung. ở hoác lập thân sau khi chết càng là cấp bách mà rõ ràng lần này lưu bất dĩ tụ tập 20.000 ngàn đại quân lương thảo sung túc sau lưng chỉ sợ cũng có không ít thế gia liên thủ b ó n g người tống ngọc chính là chiếm được tin tức này mới không dám kinh thị coi như đan dương lại là kiên thành quân tốt lại là tinh h u y ệ n cũng đến đặt xuống những này quân tốt lương thảo cũng là phản kháng thế gia cuối cùng nguyên khí vị trí chỉ cần cô có thể đem đánh bại cái kia toàn bộ nô châu cũng là chỉ còn kiến nghiệp mà thôi. Tống Ngọc có thể vẫn chưa quên chiếm giữ ở Kiến Nghiệp Môn p h t Bảo Gia. Tuy rằng Bảo Gia tự Ngô Châu đại loạn tới nay biểu hiện vẫn rất bình tĩnh, nhưng bất kỳ người bề trên đối với nghe tên Thiên Hạ Tám Đại Thế Gia Thế Tập Tĩnh Quốc Công cũng tuyệt đối sẽ không xem thường. Khởi bẩm chủ công, thuộc hạ mệnh thợ thủ công ngày đêm tăng giờ làm việc, đã tích trữ may bắn đá 30 m ư giá lầu quan s á t năm cái và môn kim m ờ i đài, ngày mai liền có thể vận đến trước trợ. Tống Ngọc thủ hạ đã giữ lấy c ử phủ. thuần một nửa cái ngô châu ở tay thực lực hùng hậu chiến tranh tiềm lực vô cùng những này khí giới công thành chính là biểu hiện bên ngoài được những này cô trước tiên nhận lấy mặt sau chế tác cũng đừng có ngừng cô giới cái thủ lệnh khí giới một khi làm ra liền trực tiếp vận đến trước trận sử dụng không cần đi cái khác thủ tủ mặt khác truyền tin Ngô Nam cùng dự trương tứ phủ đem tồn kho khí giới vận đến Tống Ngọc vò vò lông mày lại là nói nghe thấy lời ấy thuộc hạ đều có một luồn dự cảm không tốt khi dối công thành công k ề n đường dài vận chuyển bất tiện chủ công như mệnh lệnh này chẳng lẽ nhìn ra cái gì hoặc là có cái gì báo trước lẽ nào lần này công thành đem tốn thời gian một lúc lâu mới không tiếp từ xào huyệt vận chuyển trọng khí lại đây sao đương nhiên những câu nói này chỉ là trong lòng vừa qua cũng không ai dám đặt câu hỏi hạ đông minh mau mau cúi đầu nói vâng thuộc hạ này liền đi mệnh k h o á mã truyền lệnh ngày thứ hai nô hầu đại quân liền bắt đầu công thành ẩm ầm, ầm, máy bắn đá gầm thét lên, đem to lớn hòn đá tìm đến phía tường thành. Đá tảng mang theo mạnh mẽ động năng, n ệ n ở màu xanh đen trên tường thành, chia năm s bảy, phát sinh tiếng vang ầm ầm. Vẽ nhỏ hòn đá tung t o é có thậm chí còn mang theo đống lửa. ở tùy tiện tiến lên sĩ tốt trên người mở ra lỗ máu. Máy bắn đá cấu tạo tinh vi, mấy vòng hạ xuống qua đi, liền cần nghỉ ngơi. Thay đổi linh kiện, đan dương đầu tường tinh binh, chỉ chờ nửa canh giờ, liền không nghe thấy đá tảng tiếng. đáng tiếc rồi, vật ấy như có mấy trăm, thầy p h i ê n đưa lên, trên đời lại có gì kiên thành không thể d i Diệp Hồng Nhạn đáng tiếc nghĩ, lập tức lệnh thắp tên tiến lên, theo sĩ tốt h ỏ r ô Hỏa ô ký hiệu thanh, đan dương đầu tường thủ tốt, liền thấy rõ mấy cái quái vật khổng lồ chậm rãi hướng về tường thành di động mà tới, đến gần rồi xem, nhưng là từng cái từng cái lầu tháp như thế kiến trúc, có mấy tầng lâu cao, c h ị u ở lầu chót, thậm chí có thể lướt qua tường thành. nhìn ra phủ thành cảnh sắc, tháp tiên dưới đáy còn có lan tê, bị mấy trăm cái sĩ tốt thúc đẩy, mặc kệ từ đầu tường trên bắn xuống loạn tiễn, chỉ để ý hướng về tường thành phương hướng đẩy đi. Tháp tiên ở sông đào bảo vệ thành một bên dừng lại, lúc này khoảng cách tường thành cũng bất quá hơn 10 trượng khoảng cách. xèo xèo xèo, từ tháp tiên trên liền bắn ra cung tên, đầu tường thủ binh dồn dập n g xuống. mũi tên này tháp ở trên cao nhìn xuống, ở phía trên người bắn tên chiếm lợi lớn. còn có thể tự tầng cao nhất r ô i ra tấm ván gỗ trực tiếp cùng tường thành liên tiếp đến lúc đó d ấ u ở trong tháp giáp sĩ liền có thể trực tiếp thông qua tấm ván gỗ trên đến tường thành đồng thời tiện trong tháp còn có đường nối có thể cùng sĩ tốt q u ầ n q u ộ n không ngừng thông hành tướng sĩ tốt vận lên thành tường có thể nói công thành lợi khí là tháp tên nhanh chuẩn bị máy ban đá mũi tên này ngoài tháp bao sát lá lại thấm nước thủy đao thương mưa tên thậm chí vàng lỏng dầu hỏa đều là không sợ duy nhất sợ chính là đá tảng nện xuống. Đầu tường cũng có q u a n quân, biết được muốn đối phó loại này tháp tên, ngoại trừ ra khỏi thành phá hoại ở ngoài cũng chỉ hữu dụng máy bắn đá. Nhưng đối với phương chiếm binh lực ưu thế, thực tế có thể sử dụng chỉ có máy bắn đá một con đường. Người bắn tên mau thả. ở tháp tên trên q u a n quân mau mau uống. mưa tên không ngừng hạ xuống, ngăn cản đầu tường thủ tốt động tác. nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Thừa dịp năm chiếc tháp tên trên người bắn tên áp chế đầu tường thời điểm. Dưới đáy Diệp Hồng Nhạn cũng không có nhà rỗi, lên tới hàng ngàn, hàng vạn sĩ si tốt, con lấy đống đất, nhanh chóng tiến lên, đem đống đất tập trung vào sông đào bảo vệ thành, lại tiếp tục trở về, lặp lại trước động tác. Nhanh, cho ta lấp bằng này h ả Diệp Hồng Nhạn lớn tiếng quát, lại thấy đầu tường đã xuất hiện máy bắn đá, đại tảng đá bị đập về phía t h ắ p tên, gây nên huyết mi vô số. Biết thời gian không nhiều, mau mau lệnh, dành thời gian. Lính hậu cần cũng tới, theo thét ra lệnh. do người mục nhiên tăng nhanh tốc độ ầm ầm ầm ầm vang lớn truyền đến đó là một cái tháp tên rốt cục không chống đỡ nổi bị đánh tan ngã xuống lại v ậ n hai làn sóng liền mệnh sĩ tốt lui ra đáng tiếc rồi cảm thụ đầu tường mưa tên lại rất nhiều cường su thế diệp hồng nhạn thở dài vẫn là truyền xuống quân lệnh biết được nếu như không có tháp tên áp chế đầu tường cái kia muốn lấp bằng sông đ ả o bảo vệ thành còn không biết cần chết đi bao nhiêu sĩ tốt những này có thể đều là thực lực hoa ở đây quá mức không đáng. Có thể này sông đ ả o bảo vệ thành chính là Đan Dương đạo thứ nhất phòng tuyến nhất định phải nổ. Diệp Hồng Nhạn ngẩng đầu nhìn Đan Dương tường thành, thành này tưởng cao to thâm hậu kiên cố phi thường, làm cho người ta cảm thấy an ổn tự tin. Lúc này theo Diệp Hồng Nhạn lại tựa hồ như đang d ễ cợt sự bất lực của hắn. Thực sự là chói mắt ta. Diệp Hồng Nhạn tự lẩm bẩm như lại cho ta 20.000 ngàn dân phu, ta ắt có niềm tin trong vòng 2 ngày lấp bằng này hà. nếu như bất kể tổn thất, xua đuổi dân phu điền hà, cái kia mặc cho thủ binh làm sao ngăn cản, cũng không có ý nghĩa. Dân phu không phải là sĩ tốt, thời loạn lạc mạng người tối tiện, chết rồi một nhóm lại chảo một nhóm chính là. Nếu như gặp hung ác điểm tướng lĩnh, chắc chắn sẽ dùng này sách. đáng tiếc Diệp Hồng nhạn xuất thân cây cỏ, đồng tình lòng thương hại còn có, lại biết Tống Ngọc yêu quý danh tiếng, như thế làm nói không chừng sẽ khiến cho chủ công giận dữ, mới không cần phương pháp này. Trận này công phòng chiến vẫn đánh đến tối. mãi đến tận bóng đêm triệt để báo phủ, Diệp Hồng nhạn mới không cam lòng liếc mắt một cái Đan Dương tường thành, phát sinh lui binh mệnh lệnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 214, t ì n h huống nguy cấp. Thời gian bất chi bất giác tiến vào t tháng. Này chính là nóng bức mùa, khí trời nóng bức, m ồ h ô i tuôn như nước, nhưng so với khí trời còn nhiệt liệt, nhưng là dưới đáy đang tiến hành công thành đại chiến. Đan Dương công phòng, từ 5 tháng bắt đầu, đến nay đã có hai tháng. Đan Dương bên trong quân coi giữ liên minh. ở Lưu Bất Di dẫn dắt đi, phát huy ra kinh người ý chí tác chiến, đem Tống Ngọc Đại quân vẫn vững vàng chặn ở ngoài thành. Tống Ngọc nhưng kiên trì vô cùng tốt, đem thủ hạ Đại quân thay phiên phái ra, làm như cảm thụ công thành bầu không khí. Lúc này phóng tầm mắt nhìn tới, sông đào bảo vệ thành sớm bị lấp bằng, đan dương phủ thành bốn phía, không có một ngọn cỏ, thổ địa bước ra đỏ s â m vẻ, huyết tinh chi khí tràn ngập. Tống Ngọc Đại quân ở hai tháng này bên trong, hầu như bể đi hơn vạn, tổn thất nặng nề, có thể nói một tấc đất một tấc huyết. nhưng cùng lúc đó trong thành thủ tốt tổn thương cũng ít nhất ở 5.000 trở lên phải biết lưu bất dĩ thủ hạ hết t h ệ quân đội cũng mới chừng hai vạn tỷ lệ này rất khủng bố chính là mỗi bốn cái sĩ tốt bên trong thì có một cái trọng thương hoặc chết trận tống ngọc đại quân tương tự như vậy trải qua dài lâu như thế chảy máu đại chiến hai bên sĩ tốt cũng đã gần đến cực hạn rồi bất quá gần đủ rồi nhìn đan dương trong thành đại biểu lưu bất dĩ số mệnh đã lão đà lão đảo tống ngọc tự lẩm bẩm Tống Ngọc chính là người chủ, tay trắng dự nghiệp, hiệu lệnh nhất thống, ở như vậy tổn thương dưới, quân khí đều có chút bất ổn, h ư n g chi Lưu Bất Dĩ đây, Lưu Bất Dĩ thủ hạ vẫn là quân đội liên minh, hắn cái này phòng n ự a sứ chỉ là trên danh nghĩa minh chủ, hiện tại thương vong nặng nề, đặc biệt tay mình trên đầu đàn dương tinh binh hầu như tổn thương hầu như không còn, để Lưu Bất Dĩ lãnh đạo địa vị, lão đa lão đảo, hiện tại so đấu chính là cô cùng Lưu Bất Dĩ tính nhẫn lại rồi, Tống Ngọc trong lòng. đột nhiên bay lên hiểu ra chuyện cô hiệu lệnh triệu tập t r ú n g tướng Tống Ngọc phát sinh quân lệnh đại cổ vang ầm ầm lên ba lần qua đi trong x o á y trướng đã là đứng đầy người nô hầu thăng trướng ba lần tiếng trống không tới giả đều quân pháp xử trí nô hầu giá lâm theo trong trẻo truyền lời âm thanh Tống Ngọc thân mang nung trang tiến vào l i ề u lớn xin chào nô hầu ở thuộc hạ quỳ lệ trong tiếng Tống Ngọc thẳng ở ở giữa kim trên ghế ngồi mới nói các vị xin đứng lên t h ú n g tướng đứng dậy, lộ ra hình thái bất nhất tướng mạo, duy nhất tương đồng chính là hầu như ở trên mặt mỗi người đều có vẻ mệt mỏi. Mấy tháng đại chiến hạ xuống, mọi người thần kinh căng thẳng, mệt mỏi không thể tránh được. Bất quá gian nan khốn khổ, Ngọc Nhữ với t h à n h chỉ có trải qua như vậy tôi luyện mới có thể thấy rõ mọi người chân khí. Tống Ngọc đối với này vẫn là rất chờ mong. Ánh mắt thoáng nhìn, liền thấy trước tiên Diệp Hồng n h ạ hai mắt vằn vện kêu máu, khuôn mặt tiểu t ụ y không ít trong đại quân. ngoại trừ Tống Ngọc hạ xuống liền chúc hắn tư cách già nhất chức quan cao nhất mỗi ngày phải xử lý sự vụ cũng là nhiều nhất hắn tuy là vì đem nhiều năm biết rõ từ không nắm giữ binh đạo lý hy sinh mấy trăm thậm chí hơn một nghìn sĩ tốt đổi lấy thắng lợi đó là mắt cũng không chấp cái nào nhưng đáng tiếc hơn vạn sĩ tốt sinh mệnh vẫn là quá mức trầm trọng vượt qua phạm vi năng lực của hắn Tống Ngọc khẽ ngẩng đầu liền thấy rõ diệp hồng nhạn trên đỉnh bản mệnh rung động kịch liệt tựa hồ chính đang trải qua kỳ biến trong lòng rõ ràng hắn này thái tướng gặp phải cửa lớn, bước đi này vượt qua, chính là trời cao biển rộng, bay lượn cửu thiên. không bước qua được, chính là chi biến, chỉ có thể ở đường nhào tới trước đằng. mặt sau, hô hỏa thân là sơn việt người man, sinh hoạt điều kiện tàn khốc, sinh tử nhìn nhiều lắm rồi, trái lại vô cùng bình tĩnh, ngoại trừ sắc mặt có chút trầm thấp ở ngoài, tình huống còn cơ bản v ữ ơ vàng. lại mặt sau, chính là để tống ngọc hơi kinh ngạc người, chỉ thấy la bân một thân giáp trụ, nghiêm nghị đứng sừng sững. sắc mặt không đau khổ không vui, ánh mắt vẫn như cũ sắc bén, tựa hồ không chút nào bởi vì chiến sự bất lợi mà nhụt chí. Trước trải qua hoắc l ậ p một chuyện, n à y đ e m đã nhảy vọt đến màu xanh bản mệnh, đ á o vật thâm trầm, có mấy phần sâu không lường được khí độ. Quả là giữa sự sống và cái chết, tối mải rủa người a. Hồng Nhạn, khi v ọ n g ngươi có thể chống đỡ đến đây đi. Tống Ngọc ở trong lòng tự nói, nhưng Diệp Hồng Nhạn đến cùng có từ đầu dòng công, lại là tình cảm không nhỏ. Tống Ngọc trầm tư chốc lát, vẫn là nói, Hồng Nhạn. Ngươi quân sự bận rộn, vẫn cần nhiều chú ý nghỉ ngơi. Cái kia cháu trai Diệp Kiếm Phong còn ở sao? Đa tại chủ công quan tâm. Kiếm Phong còn ở dưới tay ta, hiện tại đã làm tới doanh trưởng. Diệp Hồng Nhạn tuy rằng không biết tại sao chủ công đột nhiên hỏi chính mình cái kia bổn r a cháu trai, nhưng vẫn là nói. Hồng Nhạn cực khổ rồi, cô không đành lòng thấy ngươi như vậy. Từng liên để ngươi cháu kia, quải cái tham sự danh nghĩa, trợ ngươi xử lý công văn được rồi. n a y tham sự, chính là quân sự tham lưu. Cổ vũ quan xử lý sự vụ cũng có thể đúng lúc đưa ra kiến nghị, nhưng là có hay không tiếp thu cuối cùng quyền quyết định vẫn là ở chủ quan trên tay. Tống Ngọc Chi sở dĩ như vậy vẫn là coi trọng Diệp Kiếm Phong độ lượng. Người này tuy rằng số mệnh không hậu, bản mệnh nhưng cao, có màu xanh, có thể cùng thoát thai hoán cốt sau la bần liều mạng. Có hắn vì là Diệp Hồng Nhạn hộ giá hộ tống, Diệp Hồng Nhạn vượt qua kiếp nạn này sát suất liền muốn lớn hơn nhiều. Mặt tướng Thê Kiếm Phong cảm ơn chủ công. Nay tham sự tuy rằng cấp bậc không cao. nhưng cũng là tư lịch. Sau đó lý lịch trên liền có thể đại thêm một bút, tất nhiên là chuyện tốt. Đồng thời, binh hung chiến uy, coi như Diệp Hồng Nhạn nhiều mặt chăm sóc, Diệp Kiếm Phong vẫn là gặp mấy lần hiểm tình, suýt nữa chết. Bây giờ có thể danh chính ngôn thuận mà đem cháu trai rời tiền tuyến, cũng là đại thiện. Ừm, Tống Ngọc gật đầu, lại để cho Diệp Hồng Nhạn về liền, mới nói: hai tháng đại chiến hạ xuống, cô biết tướng sĩ huy hoài, nhưng quân địch cũng là như thế, cô đến tin tức. Hành trăm giảm giá bán c h ư Trư Vị quyết không thể vào lúc này lười biếng. Vâng. c h ú n g tướng nghe trên thủ chủ công thúc d ụ c không khỏi đáp ứng nói: Được. Trư Vị nếu là vô sự, liền đi xuống trước, chuẩn bị ngày hôm nay công thành công việc. Tống Ngọc thấy giận d ò thỏa đáng, liền chuẩn bị kết thúc ngày hôm nay nghị sự. Báo. Nhưng vào lúc này, lính liên lạc đi vào, quỳ xuống đất nói: Dự t r ư ơ n g cấp báo. Trên người cho bụi mệt mỏi, âm thanh cấp bách, hiện ra là gặp đại sự. Tống Ngọc trong lòng. thì có linh cảm, nói, giảng, khởi bẩm chủ công, dự trương tứ phủ cấp báo, châu m ụ c triệu bản, tận lên đại quân, ước chừng v à n người hướng về định sơn, t ù n g phong mà đến, hiện nay đã đặt xuống bốn huyện, áp sát định sơn phụ thành, báo, tống ngọc chính muốn nói gì, lại có một cái lính liên lạc bị s ả m phù đi vào, vừa thấy tống ngọc, chính là rẽ rủ q u ỳ xuống, khởi bẩm thiếu, chủ công, lô nam các phủ xuất hiện không rõ lai lịch t r n g quần, chỉ an bất ổn, tống hồ đại nhân bị đông. bị thương nặng, không thể lý sự, âm thanh hoảng loạn, thậm chí còn mang chút khóc nước nở. người này Tống Ngọc nhận ra, chính là Tống gia tộc người, trước còn cùng qua hắn, nếu phái hắn đến đây truyền tin, cái kia nói vậy Ngô Nam Thế quốc cũng là tương đương cấp bách, thậm chí có thể nói là bại hoại. trong chớp mắt, được nghe tin tức này, ở đây c h ư tướng đều là ổ n ào. dù sao d ự Trương có chuyện, còn không có gì, nhưng Ngô Nam nhưng d ủ là xào h ế t rồi. liền ngay cả La Bân cũng là diện hiện vẻ kinh dị. có chút lo lắng. mưa gió nổi lên a. Tống Ngọc nghe xong hai người này tin tức, nhưng không có lập tức truyền xuống quân lệnh. phản ứng lên ở trong doanh trướng đ ạ c nổi lên b ư ớ chân. c mấy vòng sau mới dừng lại, c h ậ m rãi than thở. chủ công, chúng ta mau mau khải hoàn hồi viên Ngô Nam đi. đó là ngài c ă n cơ, tuyệt đối không thể có sai lầm a. thì có một tướng đi ra khuyên can nói. không sai. đ a n Dương tàn tạ quá mức lần sau trở lại, dù sao tử người có thể không sống được. lại có tướng linh nói đối mặt những này tống ngọc không hề trả lời ngồi trở lại kim ghế tựa ánh mắt chuyển qua chư tướng nhìn về phía ba người hỏi hồng nhạn đông minh la bân các ngươi làm sao xem thuộc hạ cho rằng không thể lui binh hạ đông minh ra khỏi hàng hành l ê nói vừa ra khỏi miệng chính là kinh động thiên hạ ồ vì sao tống ngọc tựa hồ hứng thú hỏi quan này tình thế chủ công đã hãm bất lợi cảnh giới đối thủ này từng bước từng bước như cờ vây cuốc tay, chậm rãi ép sát, như chủ công ấn lại lẽ thường làm việc, ngược lại sẽ rơi vào cái trọng. cái kia y ngươi thấy, phải làm làm sao? Xin mời chủ công thứ thần ngu dốt, chỉ muốn đến chấn chi lấy tình bốn chữ, cụ thể sách lược vẫn không có manh mối. nay chấn chi lấy tính bốn chữ đại sách vừa ra, la bân chính là sáng mắt lên, nói mặt tướng tán thành, chỉ có diệp hồng n h ạ trên mặt còn hiện ra vẻ do dự. tống ngọc thấy này trong lòng liền có chút tiếc nuối, nhưng vẫn là cười to nói. Ha ha ha, Đông Minh này bốn chữ, nhưng là nói đến cô trong lòng đi. Thấy phía dưới Trư tướng còn có chút không rõ, vẫn là nói, cô trưởng không t ự u phụ, mang giáp mười vạn, phóng tầm mắt toàn bộ Nô g Châu, đều là không ai bằng. Nay vài món quân tình, tuy tự hào không liên hệ, nhưng chính là cái trọng, chính như Đông Minh từng nói, có hậu trường h á t thủ, cho cô rơi xuống bộ, chính c h ở cô xuyên đây. Kẻ địch muốn đánh bại ta quân, ngoại bộ đã không có thực lực, dù sao mỗi phủ sản xuất cùng nhân khẩu đều là định sổ. trong lúc vội vã, cũng biến không xuất binh tương lai. bọn họ duy nhất hy vọng chính là quân ta tự loạn trận c ư ớ c nói tới chỗ này, Tống Ngọc thì có chút cảm thán, mặc kệ kiếp trước vẫn là kiếp này, không ít mạnh mẽ đế quốc thậm chí tổ chức bại vong nguyên nhân đều không phải ngoại địch, mà là nội loạn, nhân do nhiều nguyên nhân nghi thần nghi quỷ, cuối cùng nghi kỵ động thủ, không công tiêu hao thực lực, dẫn đến tự thân suy vong. sáng tỏ sử sách đều là có thể thấy được, nhưng vẫn là có nhiều người như vậy một cước bước vào cả bấy. ngoại trừ tự thân ánh mắt t h i ệ n cận ở ngoài cũng chỉ có thể nói là độ lượng cách cục không đủ không chịu nổi đại thế cô đại quân không thể lùi nay lùi lại mới là rơi vào vạn kiếp bất phục cảnh giới cô có thể khẳng định đan dương trong thành lưu bất dĩ đã đang đợi cô chỉ cần cô đại quân lùi lại hắn tất đến đây tập kích tái hiện Tân An cuộc chiến lúc trước Tân An cuộc chiến Tống Ngọc thực hành vườn không nhà chống kế sách đại quân rủa r ụ ộ t cổ Tân An phủ thành không ra tiêu hao hết lý như bích đại quân thể lực quân p h í sau lại một lần dạ t h ở đột kích ban đêm, đại bại Lý Như Bích, Lý Như Bích bỏ mình tộc diện, Tiềm Long Đại Thế nhiều lần, đều từ đó bắt đầu. ở giữa sân người, có không ít đều đã tham gia này trận đại chiến, tự nhiên khắc sâu ấn tượng. thấy Tống Ngọc nhấc lên, lại so sánh Đan Dương tình thế, trong lòng chính là cả kinh. Lưu Bất Dĩ tuy rằng nhìn như lão đà lão đảo, nhưng trên tay 15.000 đại quân, không phải là giả. này Đan Dương thế cuộc, v ừ a vặn chính là năm đó Tân An phiên bản. đây chính là độ lượng cách cục không giống khi thủ hạ tướng lĩnh đều đưa mắt đặt ở nguy cấp chỗ thời điểm Tống Ngọc đã đẩy ra xương ngủ thấy rõ Ngô Châu thậm chí thiên hạ c h â n tướng chương trình ủng hộ thương hiệu v i ệ t của Tàng Thư Viện chương 215, m à u máu phóng tầm mắt Ngô Châu bất luận là Châu m ụ c hơn vạn đại quân phảng cảnh vẫn là Ngô Nam nội loạn đều là giới chi nhanh duy nhất có thể cho cô một đòn chí mạng vẫn là chỉ có Lưu bất di trên tay 15.000 không đại quân n ă m tới đây chính là nhìn thấy toàn bộ bố cục đổ long sắt chiêu đối thủ trước bất kỳ m ệ t h o ặ c đều là không hề tác dụng t r ú n g tướng suy tư t ố n g ngọc hiện ở trên tay còn có 4 0 n 0 0 g à n đại quân phóng tầm mắt toàn bộ ngô châu đều là vô địch trải qua nhiều như vậy nhật công thành đối với trên tường thành thủ tốt cũng là nhìn nhiều lắm rồi coi như t r ú n g tướng trong lòng như thế nào đi nữa không muốn cũng phải thừa nhận đan dương thành trên sĩ tốt bất kể là thân thể sự cường tráng vẫn là huấn luyện chi có tố hoặc là ý chí kiên định đều là cuộc đời ý thấy cũng chỉ có như vậy quân đội lại là thừa dịp Tống Ngọc quân tâm bất ổn thời khắc đánh lén mới có thể trọng thương Tống Ngọc đại quân h ắ cũng c không biết Lưu Bất Dĩ này lại quân làm sao huấn luyện ra Phan h ò a không khỏi lên tiếng nói hắn tính tình nóng nảy biết Tống Ngọc vì huấn luyện ra này quân nhưng là dốc hết ngũ phủ tài nguyên tiêu hao vô số tâm huyết Lưu Bất Dĩ trước chỉ là một phủ phong giữ coi như thu đến c h ù vi mấy phủ sĩ tốt cũng không thể nào làm được mức độ này này tự nhiên không phải Lưu Bất Dĩ huấn luyện ra cũng không phải chu vi mấy phủ phủ quân tống ngọc khẽ miệng nhưng là treo lên thần bí mỉm cười giải thích nói những này chính là toàn bộ nô g châu trung bộ thậm chí bắc thế gia tinh nhuệ tư binh xem này quy mô e sợ đều là của cải gia hết rồi tống ngọc như chặt đinh chém sắt nói trong giọng nói thì có một luồng không nói ra được khẳng định vẻ không thể kìm được mọi người không tin t thế gia tinh nhuệ tư binh c h ú n g tướng hít vào một ngụm khí lạnh cẩn thận ngấm lại rồi lại hợp tình hợp lý đại can kỷ cương buông thả suy yếu lâu ngày khó phản huấn luyện ra phủ binh huyện bình cũng mang theo cố mộ khí mà thế r a tư bình chính là vì bảo vệ dòng dõi tính mạng mà huấn luyện nhiều lấy kẻ liều mạng không tiếc vốn liếng mỗi ngày s à n h ăn cung cấp quân giới trang bị đều là nhất lưu chỉ cần hội tụ lên lại trải qua huấn luyện khiến cho kỷ luật nghiêm minh chính là cao cấp nhất tinh binh bọn họ vì sao phải cùng chủ công làm khó dễ thì có người tự nói hỏi lập tức bị quần coi tới được ánh mắt làm cho mặt đỏ xấu hổ đến túi đầu Tống Ngọc muốn nhất thống Nô Châu thành lập pháp luật thể chế tự nhiên xúc động không ít thế ra lợi ích điểm mấu chốt hiện tại chính là phản vệ đến người này trước chỉ là tùy ý vừa hỏi sau đó chính mình cũng tỉnh ngộ lại không khỏi mặt đỏ như máu nếu biết chân chính đối thủ là ai lại hiểu được quân địch chủ lực vị trí các ngươi còn không biết nên làm như thế nào sao Tống Ngọc l i ê n hỏi tự nhiên công phá đ a n Dương làm chủ công quét sạch yêu ma quỷ quái. c h ú n g tướng chăm miệng một lời nói, không sai. Tống Ngọc gật đầu, lại nhìn Hạ Đông Minh một chút, liền thấy người tuổi trẻ này cúi thấp đầu, tựa hồ vừa nãy hỏi sách, không có quan hệ gì với hắn như thế, trong lòng đối với hắn đánh giá càng là lên một tầng. Tuy rằng tuổi vẫn còn thanh, lại hiểu lễ tiết, biết tiếng thối, trọng yếu nhất chính là biết được d ấ u rốt, không hổ là mệnh thế tài năng. Làm như thần tử, có lúc liền muốn học bo bo giữ mình, bằng không. đạo làm quân thần vẫn là khó có thể lâu dài. Vẻ mặt chuyển thành chính trọng, nói chuyện cô ý chỉ. Lúc này trong lều tất cả mọi người đều là bái xuống, nói: mặt tướng, vi thần, cung thỉnh chỉ dụ. Mệnh dự trương, hồng trạch, định sơn, t ù n g phong tứ phủ thủ tướng, từ bỏ thị trấn, tập binh với phủ thủ vương h u n g ra, không được ra khỏi thành tác chiến. Tống ngọc lưu lại nơi này tứ phủ, mấy có hơn vạn đại quân, gánh vác xuống, mỗi phủ cũng có hai, ba ngàn người. Thủ tướng lại là cố ý chọn lao luyện thành thục hạng người, dựa vào phụ thành, ít nhất có thể phòng thủ tới mấy tháng. Coi như có phản loạn thâu thành việc, cũng có tứ phủ, có thể từng cái kéo dài, tranh thủ thời gian. Lũi m ư 0 i ngàn bộ nói, coi như tứ phủ đều dưới, thì thế nào đây? Chỉ cần đại quân ở tay, bất cứ lúc nào có thể đoạt lại. Dù sao Đan Dương nơi này, đã cuối cùng các gia binh lực, châu mục nơi đó vạn người chất lượng, liền có thể tưởng tượng được. l ô Nam phương diện thành lập nội các, do mệnh chủ. Tống tư, Tống quyết, tôn miệu đảm nhiệm các lao chức vụ, cô không ở thì do nội các quản lý tất cả quân chính việc. Như còn có dị nghị, bốn người sau khi thương nghị vẫn là bất quyết, có thể đưa tới Ngô hầu cùng, do láo gia định đoạt. Tống tử khiêm chính là Tống Ngọc cha đẻ, làm ra quyết định, tự nhiên không người dám v ớ i không phục. Nay hai đạo ý chỉ, cô chờ một lúc Minh văn viết ra, dùng tới Ngô hầu ngỏ ấn, do khoái mã 800 d r m kịch liệt, đưa tới các nơi. Đồng thời khởi động dùng b ồ câu đưa tin, đạo thuật chuyển tin. đem cầu d ụ trước tiên chuyển quay lại đi. Nay hai loại tin tức lan truyền phương thức đều là Tống Ngọc có cảm cổ đại tin tức truyền thông bất tiện, mệnh hạ nhân dâng lên, vẫn nằm ở thí nghiệm giai đoạn, tình huống bây giờ khẩn cấp cũng là dùng ra. Nô Nam chính là Tống Ngọc căn cơ, trải qua mấy lần thanh tẩy, cơ bản không thể xuất hiện cái gì đại loạn. Nay vẫn là Phương Minh theo Tống Ngọc đem thành hoàng thế lực quy mô lớn di chuyển duyên cớ, bằng không chỉ là đạo phỉ, liền sóng gió đều không nổi lên được đến. Nay hai sách xuống. Không nói có thể tiêu di hòa loạn, nhưng vì là Tống Ngọc tranh thủ thời gian mấy tháng, tuyệt không vấn đề. Tống Ngọc nói, thì có hai cái người h ầ u vội vã đi ra ngoài, phát ra mệnh lệnh. Chi m b bồ câu ngày đi ngàn dặm, đã m u n đưa tin càng là gần như chớp mắt đã áp sát, các nơi ngày hôm nay liền có thể nhận được tin tức, lấy biện pháp ứng đối. Được rồi, phía sau việc, chư vị không cần bận tâm, hiện tại chuyện một mình lệnh. Cô buồn trận trung quân, lui ra công thành danh sách, tích dưỡng thể lực, nghỉ ngơi lấy sức. phòng bị Lưu Bất Di đánh lén, đánh lén chuyện như vậy, nếu là trước đó biết được, có phòng bị, cái kia tỷ lệ thành công đã nhỏ đến có thể bất kể. Tống Ngọc Trung Quân bây giờ còn có 6.000, dùng để ứng phó đánh lén, thừa sức, không chỉ có như vậy, nói không chừng còn có thể học lần trước đối phó hoắc lợp phục kích Lưu Bất Di. Cái khác các quân vẫn là ấn lại kế hoạch công thành. Tống Ngọc thông qua vọng khí biết lúc này Lưu Bất Di quân đội đã xác thực tiếp cận cực hạn. Cái này cũng là vì là dẫn Tống Ngọc mắc câu. mà nhất định phải trả giá cao. Hiện tại đại quân không lùi, chỉ cần duy trì cái này chiến tranh độ chấn động, kẻ địch kia tuyệt đối cẩm cự không được bao lâu. Vâng, nói tới chỗ này vẫn là bình thường phạm vi, nhưng lập tức Tống Ngọc liền cười gàn, phát sinh mặt khác mấy hạng quân lệnh. Chuyện cô ý chỉ, trước tiên công phá thành lầu giả, lập tăng 3 cấp, thưởng Hoàng Kim ngàn lạng. Phá thành sau, không đầu hàng, cô hứa tẩy thành 3 ngày của c ả i nữ tử mặc cho lấy chi. Này hai đạo ý chỉ, thông báo toàn quân. cần phải để mỗi cái sĩ tốt cũng biết đây chính là xích lọa lọa nói muốn đồ thành tống ngọc khởi binh đến nay cũng chỉ có ở thanh long quan mới từng làm việc này m ù i máu t a n h mấy tháng không dứt nhưng thanh long chỉ là chỉ làm ộ t cửa mà đan dương phụ thành có ít nhất hơn trăm ngàn bình dân bất t í n h chủ công chủ công không thể a trầm văn bân nghe xong này lệnh kinh hãi quỳ xuống đất khuyên can chủ công khởi binh đến nay thường có nhân nghĩa tên chấp thuận đồ thành không chỉ có đại thất dân tâm còn khủng thương âm đức đáng tiếc đối với những này khuyên can Tống Ngọc sắc mặt như băng mấy tháng hạ xuống Văn Bân n g ơ i cũng nhìn thấy trên tường thành thủ tốt ngoại trừ binh sĩ còn có dân tráng kha kha những người dân này nếu lựa chọn lịt t ặ c muốn cùng cô tử chiến đến cùng đương nhiên phải có cùng cái kia lưu bất dĩ đồng quy vu tận chuẩn bị h u ố n g chi không như vậy như thế nào động viên cô sĩ tốt đây Tống Ngọc t r ầ m rãi nói thấy Trầm Văn Bân còn muốn nói gì liền vẫy tay háo cô ý đã quyết Ngươi không cần khuyên. Trần Văn Bân thấy chủ công trong mắt băng hàn, trong lòng đại lắm, muốn nói ra cũng không khỏi nuốt xuống. Biết như mạnh hơn quyền, liền có họa sát thân. Tống Ngọc không phải thích giết chóc hạng người, hắn luôn luôn quan điểm chính là vì lợi ích giết người, này có thể lý giải nhiều lắm toán làm ba quan bất chính. Nhưng nếu chỉ là đơn thuần vì tàn sát vui vẻ mà giết người, vì là giết người mà giết người, liền không phải ba quan bất chính, mà là biến thái rồi. Có vẻ như kiếp trước trong tiểu thuyết có một trận còn rất lưu hành nói. hiện tại rơi xuống đồ thành mệnh lệnh, một là vì khích lệ sĩ tốt, hai chính là vì tranh thủ thời gian. tuy rằng trước r a lệnh tiến hành phá cục, nhưng đối với lần này đặt bẫy người giật dây, Tống Ngọc vẫn là duy trì cảnh giác. vì là phòng lâu ngày sinh biến, Tống Ngọc vẫn là quyết định tốc chiến tốc thắng. hắn biết rất rõ, dân tâm địa bộ chỉ cần mình sau này có thể cho bọn họ mang đến lợi ích, đối với không quan hệ người hy sinh, có lẽ có thanh cảm thán, nhưng tuyệt đối sẽ không đứng ra nói chuyện. đồng thời mang theo đồ thành oai. Sau này còn có cái nào thành bách tính có can đảm găng chống đối, đoạt được Ngô Châu sau, chỉ cần giảm miễn thu thuế, cùng dân nghỉ ngơi, lại thu phục thế gia văn nhân, khống chế dư luận. Cái kia không lâu sau đó, toàn bộ Ngô Châu ở Tống Ngọc binh bại thân trước khi chết, chỉ có thể x ư ơ n g tụng Tống Ngọc hiển tên, được làm vua thua làm giặc, chính là như vậy. Quả nhiên, theo lính liên lạc đem Tống Ngọc ý chỉ truyền khắp toàn quân, Tống Ngọc rõ ràng có thể cảm giác được, s i tốt nhận được khắp thành tài bảo sắc đẹp mỹ hoặc, bởi vì nhiều ngày công thành. tồn thất nặng nề mà tinh thần đêm mê lại có tăng trở lại, đồng thời tràn ngập khát máu tâm ý. Được này ảnh hưởng, Tống Ngọc Đại Doanh quân khí đại thịnh, nhiều mang màu máu, mà Đan Dương Phương Hướng vẫn lão đà lão đảo số mệnh, cũng rốt cục s ổ xuống, sụp đổ. Hừ, có này t ư ợ n g thành phá đi nhật không xa, tựa hồ vẫn có nội loạn q u a y phá. Tống Ngọc tự lẩm bẩm. Cùng lúc đó, bên trong trại lính một chỗ, Thanh Hư mở hai mắt ra, vốn là nhận được tin tức, còn muốn trong bóng tối nhắc nhở dưới Ngô Hầu. Không muốn Ngô Hầu t h i ề n Tư hơn người, Đại Thế Trung đã tự mình phát hiện rồi. Lại đi Đan Dương phương hướng vừa nhìn, liền thấy ánh sáng đỏ như máu ngút trời, ngưng tụ không tiêu tan. Trong lòng chính là Đại h à n biết Đan Dương bất t í n h é e sợ miễn không được một hồi họa sát thân. Ai? Số trời a. Ngô Hầu người mang long khí, chính là Ngô Châu số mệnh trùng. ở Ngô Châu cảnh nội m ô i tiếng nói cử động, đều có thiên đạo trợ lực, muốn chu diệt tiềm long. Khó, khó, khó. n u tính thất bại, long khí phản p h ệ bên dưới vẫn là sinh linh đổ thán a thanh hư thấy này trong mắt liền hiện lên vẻ thương hại nhưng cũng không có ý định đi vào tiến vào dán hắn tuy tùy tùng tống ngọc thời gian con thấp nhưng đối với người chúa công này nghiên cứu rất sâu biết tống ngọc làm việc từ trước đến giờ chuyên quyền độc đoán từ không thay đổi hiện tại nếu ra lệnh chính là trời long đất lở nước sông chảy ngược cũng thay đổi không được tống ngọc đổ thành quyết tâm cái này cũng là các ngươi mệnh số a thiêm long hưng khởi lại có thể nào không có huyết tế hiện tại trước tiên đoan ước các ngươi một thoáng bần đạo ngày sau tự sẽ cho các ngươi siêu độ chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 216, phá thành giết a bởi vì đồ thành mệnh lệnh khích lệ t ố n g ngọc thủ hạ sĩ tốt hồng hai mắt phát sinh gào thét tiếng hắn không sợ chết sống lên nhất cử nhất động đều mang theo vẻ điên cuồng phảng phất đem bình thường trong cơ thể tích trữ hoàn khí phát huy toàn bộ đi ra đã mất đi nhân tính thoáng như da thú Tống quân điên rồi. Đây là thủ thành sĩ tốt cộng đồng cảm giác. Đặc biệt thấy không ít ngô quân sĩ tốt, coi như binh khí bị đánh rơi, vẫn như cũ tử chiến không lùi, thậm chí dùng hàm răng cắn xé, ôm kẻ địch cộng đồng từ trên tường thành rất xuống thì cái cảm giác này liền càng rõ ràng hơn. Lúc này Tống Ngọc Đại Doanh bên trong, ngoại trừ trung quân, cái khác các bộ đều tựa hồ thiêu đốt lửa, tràn ngập nhiệt tình. Liên với sĩ tốt động tác đều so với bình thường nhanh hơn 3 phần, máy bắn đá. Diệp Hồng nhạn gào thét ầm ầm ầm ầm to lớn hòn đá bị tìm đến phía tường thành đập ra tiếng vang ầm ầm tháp t ê n đẩy tới máy bắn đá đừng có ngừng công thành xe chuẩn bị Diệp Hồng nhạn hiệu lệnh mệnh lệnh rất nhanh bị lan truyền xuống to lớn tháp t ê n ở sĩ tốt thúc đẩy dưới hướng về tường thành rất đi sĩ tốt môn liều lĩnh mưa tên dầu hỏa không để ý sinh tử đạp lên đồng bạn thi thể đi tới loại này cuồng nhiệt bầu không khí nhìn ra vừa tham sự Diệp Kiếm Phong đều có chút k h i ế p đảm, thúc phụ có hay không để sĩ si tốt nghỉ ngơi? Diệp Kiếm Phong nhìn bên cạnh thúc phụ trên mặt b u ố c ra điên cuồng tâm ý, mau mau hỏi nghỉ ngơi nghỉ ngơi cái gì hiện tại thật vất vả mới đưa tường thành đánh khối tiếp theo sĩ si tốt chính là dùng mệnh thời gian có thể nào bỏ dở nửa chừng Diệp Hồng Nhạn gầm kết lên trong mắt vằn vện tiêm máu nhìn ra Diệp Kiếm Phong trong lòng đại lắm biết được như khuyên tiếp nữa không chỉ có là chuyện vô bổ còn có đại hoạ, điên rồi, đều điên rồi. Diệp Kiếm Phong lẩm bẩm, vừa nhìn về phía Trung Quân liều lớn, thấy Quân Doanh chỉnh tề, sĩ tốt ngay ngắn rõ ràng, không khỏi vẫn là thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Ngô Hầu Trung Quân không loạn, tạm thời còn ra không là cái gì nhiễu loạn. đây chính là Ngô Hầu muốn hiệu quả sao? nhưng mới vừa không thể c ử u sĩ tốt hiện tại quân khí dồi dào, một khi chịu đến tổn thất nặng nề, e sợ sẽ b ô n h ộ i Diệp Kiếm Phong biết rõ lúc này Tống Ngọc Đại Quân. lại như đụng tới ngọn lửa hừng hực tuổi khô, thiêu đốt ra tối rồi rào thể lực tinh khí. tuy rằng nhất thời cực thịnh, nhưng đợi được tuổi lửa thiêu xong, vậy thì là lật ú t đại h ọ a Ngô hầu liền tự tin như thế, có thể ở si tốt tinh lực thiêu đốt hầu như không còn trước. đặt xuống đan dương thành, diệp kiếm phong trong lòng nghĩ, lại nhớ lại nhìn thấy Ngô hầu thì cảnh tượng, người đàn ông kia, con mắt ngăm đen, sâu không lường được. ẩ m ở diệp kiếm phong trầm tư thời điểm, mấy tòa thật to tháp tên liền liên lụy tường thành. cũng không biết phát động cái gì cơ quan từ tháp tên đỉnh chót liền rũi ra to lớn tấm ván gỗ liên tiếp hướng về tường thành hình thành không trung cầu nổi nhanh nhanh nhanh đem cầu gỗ chém đứt quan quân thủ thành nhìn thấy này cảnh mau mau uống phát sinh rít gào sau lại dẫn chính mình thân binh rút ra trường đao liền muốn tiến lên chém đứt cầu gỗ cong trường đao chém vào cầu gỗ trên phát sinh kim loại chạm vào nhau tiếng vang nguyên lai like những này cầu gỗ còn bao sát lá, tăng cường sức phòng ngự, không được, nhanh hơn dầu hỏa, đem cầu kia đốt, quan quân phát ra mệnh lệnh, đáng tiếc vẫn là chậm một bước, giết a, từ tháp tên bên trong liền lao ra đỏ mắt lên tống ra sĩ tốt, gào gào kêu giết hướng về đầu tường, cảnh tượng này rất là máu tanh, không ít sĩ tốt cùng kẻ địch đồng quy vu tận, cộng đồng đánh nhau rất xuống tường thành, một doanh đã đi tới rồi, hai doanh tiếp theo tiến lên, không muốn cho kẻ địch phản ứng thời gian. dưới tháp tiên diện điển lăng uống đem chính mình bộ hạ một doanh một nơi đóng quân đè lên cảnh tượng như vậy ở toàn bộ chiến tuyến trên đều là phát sinh quân doanh ở giữa tống ngọc ở trên đài cao ngồi nhắm mắt dưỡng thần tựa hồ cách đó không xa khốc liệt tình cảnh đều không có quan hệ gì với hắn phía dưới 6.000 trung quân l ặ n g lặng chờ đợi báo đã có 13 giá công thành k ỳ tổn thương không thể sử dụng đem tồn kho toàn bộ dùng tới không muốn kéo kiện tống ngọc mắt cũng không c h ợ n Nhàn nhạt nói: Báo, Diệp tướng quân đã cướp rơi xuống một đoạn thành lầu, lại bị loạn tiễn x a đi, Đông sơn phủ tổn thất nặng nề. Điều dự bị quân tiến lên. Vâng, thân binh rất nhanh xuống truyền lệnh. q u á không tới trong chốc lát, lính liên lạc lại đi lên báo, Diệp kiếm phong chủ động xin mời chiến, đã dẫn dắt thân binh đoạt được thành lầu. Quả là tướng muôn hổ tử. Tống Ngọc mở hai mắt ra, nhàn nhạt tán thưởng c ũ lại đem sơn việt phủ điều tới, nói cho chư tướng. toàn quân áp lên, không cần lưu thủ rồi. Vâng, theo Tống Ngọc mệnh lệnh, trên lâu thành tranh cướp, rơi vào gây cấn tột độ hoàn cảnh. h ô Diệp Kiếm Phong xóa đi trên mặt máu tươi, múa đao chém ngang, đem một cái đan dương binh ép ra, lâu dài tác chiến, đã đại hao h ắ n thể lực, hiện tại hầu như có chút không đứng thẳng được. Các anh em chống đỡ, chỉ cần lại chống đỡ chút lát, viện binh liền đến rồi. Diệp Kiếm Phong vị trí chính là đan dương thành trên một chỗ thành lầu, cũng chính vì như thế. chịu đến quân địch phản công cũng manh liệt nhất. Nguyên lai sông lên còn có 500 người, hiện tại cũng chỉ còn lại 200 không tới. vốn là hắn chính là tham sự, không cần đích thân tới tiền tuyến, có thể Diệp Hồng Nhạn giết tới cuối cùng, đã là triệt để đỏ mắt, đem chính mình thân binh đều phải tới. thậm chí còn muốn tự mình dẫn dắt công thành. Diệp Kiếm Phong khổ khuyên không có kết quả, cuối cùng chỉ có thể tự nguyện xin mời chiến, thay thế Diệp Hồng Nhạn dẫn dắt thân binh công thành. Đan Dương binh thể lực cũng là tiêu hao đến cực hạn. Diệp Kiếm Phong dẫn dắt lại là tinh binh quân đầy đủ sức lực, lại cho hắn vẫn cứ cướp rơi xuống một chỗ thành lầu. Xèo, loạn tiễn phong tới, đem Diệp Kiếm Phong phụ cận mấy cái sĩ tốt biến thành con nhím, thuận bài thủ. Diệp Kiếm Phong uống, thì có hai cái cầm tấm khiên binh lính tiến lên, đem Diệp Kiếm Phong hộ vệ trụ. Quả nhiên trong l ồ ạ n quân hung hiểm n h ấ ta, mặc ngươi là tam quân đại tướng, tránh không khỏi tên b à n lén, cũng chỉ có một con đường chết. Rất kỳ quái, bước n ặ t sinh tử. Diệp Kiếm Phong còn có tâm tư n g h ĩ chuyện khác, nhanh cho ta đem thành lầu đ ạ t lại, bằng không người ta đều yếu nhân đầu rơi điện. Lúc này liền nghe thấy đối diện quát to một tiếng, Diệp Kiếm Phong từ thuận giáp khẽ hở, liền nhìn thấy một người tướng l á n h dáng dấp người tới, phía sau còn theo ăn mặc giáp da thân binh, n à y đem vung tay lên, cũng là áp lên chính mình thân binh, dẫn dắt tinh nhuệ hướng về thành lầu đánh tới. Thống quân cùng đan dương binh, quay c h u n g quanh cái này thành lầu tiến hành khốc liệt tranh cướp. đem nơi này biến thành rào thịt tràng. Vương, Diệp Kiếm Phong trường đao đâm ra, đem một cái kẻ địch đâm thủng. Lúc này mới có thửa nhàn liếc đối thủ một chút, chỉ thấy là cái trai trai thiếu niên, k h ỏ e miệng còn có nhàn nhạt lông tơ, hai mắt bạo đột, tự còn có chút không dám tin tưởng. Dù là Diệp Kiếm Phong t o n n quân đã lâu, lúc này cũng không khỏi sinh ra mấy phần hổ thẹn cảm giác đến. Xin lỗi rồi. Chiến trường tranh cướp vốn là như vậy. Trong lòng yên lặng nói tiếng, đem trường đao rút ra. Trường đao kẹt ở trong máu thịt, lại có giáp d a n g ă n cản, Diệp Kiếm Phong chỉ có d ấ m thi thể, mới có thể hao hết đem Trường Đao rút ra. Phúc! Trường Đao rút lên, mang ra một chùn máu tươi. Diệp Kiếm Phong thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn hướng về chu vi, thân thể hầu như không có chi giác, vì ngẩng đầu đều muốn tiêu hao không ít khí lực. Lúc này, k h ỏ e mắt dư quang, liền nhìn thấy thuốc phụ cố ý phái cho mình hai cái thân binh bị đan dương binh nhân trị. Nhìn dáng dấp, ngày hôm nay liền muốn chết với này rồi. Diệp Kiếm Phong trong lòng đột nhiên có hiểu ra. Lúc này Phong tầm mắt chu vi nô quân sĩ tốt nhân số càng ngày càng ít, chiếm lĩnh địa bàn cũng là như thế, vòng tròn càng vi càng nhỏ, hầu như không đất đặt chân, sắp bị bức ép dưới tường thành. Lúc này lại có hai cái đ a n Dương binh giết tới, Diệp Kiếm Phong hét lớn, trường đao rút ra, cùng bọn họ giết ở cùng nhau, đến cùng thể lực không ăn thua, Diệp Kiếm Phong ở giết đến một cái đ a n Dương binh sau, trong cánh tay phải đao, trường đao t u t tay. nhìn người gần tiến lên đan dương bình diệp kiếm phong cuối cùng nghĩ tới nhưng là trí nhớ trước kia vô số hình ảnh nhanh chóng chạy qua cuối cùng dừng lại nhưng là ngô hầu tống ngọc bóng người không h ổ là nhân k á i ta thật muốn nhìn một chút ngô hầu có hay không có thể bình định thời loạn lạc con bách tính một cái sáng sủa càn khôn nhưng đáng tiếc không có cơ hội diệp kiếm phong nhắm mắt chờ tử chỉ nghe binh khí đâm vào thân thể tiếng truyền đến trên người nhưng không có đau đớn cảm giác trong lòng biết khác thường mở mắt ra liên thấy một cái cả người ngăm đen, tựa hồ là người man, nhưng ăn mặc tống quân quân phục tinh t r á n g hán tử, đem trường đao trong tay đâm vào vừa nãy đan dương binh thân thể. sơn việt binh sao? đối với này nô g hầu thủ hạ dị tộc binh chủng, diệp kiếm phong tự nhiên biết rõ. xem ra viện quân vẫn là đúng lúc đến rồi. vạn hạnh, vạn hạnh. trong lòng không khỏi nổi lên may mắn cảm giác. phóng tầm mắt đầu tường, liền thấy chẳng biết lúc nào đã đáp mười mấy giá thang mây, từng cái từng cái tháo vắt đen gầy sơn việt sĩ tốt. liền gào thét x ô n g lên. Sơn Việt sĩ tốt, trên mặt có bao nhiêu đủ loại vật sáng, trên cổ còn mang theo các loại giã thu hầm răng. Hồ Quát Diệp Kiếm Phong nghe không hiểu thổ ngữ, nếu không là mặc trên người quân phục, binh khí trong tay cũng là chế tạo, tuyệt đối không nhận ra chính là Tống Ngọc dưới trướng. Diệp Kiếm Phong liền thấy Sơn Việt binh sĩ tuy rằng dáng dấp quái lạ, nhưng hung dung dũng, dũng mãnh, cũng không phải giả, vừa tới đầu t ư ờ n g liền mở ra cục diện, đem thủ tốt giết đến liên tục lùi lại, mặc cho thủ tướng làm sao nổi giận đều là vô dụng. các dũng sĩ, z t a, t h à n h hoàng thiên thần ở nhìn kỹ chúng ta, vì là thần người chết trận, tất có thể được vô thượng vinh quang. hô hòa leo lên tường thành, dùng sơn việt ngữ khích lệ sĩ tốt dũng khí, lại gặp được đối diện ăn mặc áo giáp quan quân, cười to, liền để ta hô hòa lấy đầu của ngươi, làm thành chén rượu, khiến cho ngô hầu đại nhân. câu này chính là dùng đại càn tiếng phổ thông nói ra, xa gần đều nghe. hahaha, ha ha. man tử nhận lấy cái chết. đan dương tướng lĩnh giận dữ. mang theo thân binh đánh tới. Ha ha, chẳng lẽ lại sợ ngươi? Hô hỏa cười to, huy động lên trong tay hung khí. Hán trời sinh lực cánh tay hơn người, ở chịu đến phương minh s ắ p phòng, trở thành người coi miếu, thu được thần đánh bữa chú sau, càng l i như hổ thêm cánh. Hiện tại sử dụng binh khí, chính là một thanh nặng đến 200 cân lang nha đồng. Này lang nha đồng thuần lấy g a n g đúc ra, sinh mãn sức mang, r ù coi như bị nhẹ nhàng xẹt qua, cũng sẽ mang theo tảng lớn huyết đ c Hô hỏa cười to. hơn 200 cân nặng lang nha bổng ở trong tay trực như không mấy lần vung lên liền đem sông lên đan dương b i n h đánh cho gần x ư ơ n g gãy chết như cùng người hình hung thú mấy lần giết tới tướng lĩnh trước mặt lang nha bổng đem quân địch tướng lĩnh trưởng đao trong tay khái phi lập tức ở này tướng lĩnh trước ngược một điểm ầm tướng lĩnh bay ra liền với trước ngược thiết giáp đều xuất hiện to lớn ao hãm mắt thấy là không sống chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 217, t tàn sát tướng quân t h ư ớ n g quân chết rồi, thấy rõ thủ tướng bị Hồ Hòa đánh giết, vây lên đan dương binh sĩ, lớn tiếng hô, có chạy trốn xu thế. Các dũng sĩ, còn chờ cái gì, tiến lên. Hồ Hòa hét lớn, Sơn Việt dũng sĩ q u ẩ n q u ẩ n không ngừng tự thang mây tới, đem đan dương sĩ tốt giết lủi. Được. Diệp Kiếm phong binh thư đọc không ít, tự nhiên biết, này đan dương binh cũng là đến cực hạn, hiện tại thừa thế s ô n g lên, nói không chừng phá thành ngay khi hôm nay. Hồ hô Hòa cười gằn, dẫn dắt Sơn Việt binh s ô n g lên trên. Tống Ngọc ở trên đài cao nhìn ra này cảnh, k h e miệng khẽ mỉm cười báo, hô hỏa tướng lĩnh đã công phá thành lầu, giết đến địch tướng. Không bao lâu, lính liên lạc cũng lại đây báo cáo tin tức. Nhưng vào lúc này, Tống Ngọc tâm thần hơi động, hướng về không trung nhìn tới, liền thấy đại diện cho phe mình quân khí, t i ệ t để lan tràn đến Đan Dương phủ trong thành. Lúc này Đan Dương phủ thành, phảng phất từ hai nơi nước mở ra một lỗ hổng, Tống Ngọc quân khí liền cuộn cuộn không ngừng rót vào. Hai người này lỗ hổng. Đối ứng chính là hô hòa đặt xuống một đoạn tường thành cùng Đông Môn. Tống Ngọc trong lòng biết Đông Môn có biến, liền hướng chiến trường nhìn tới. Chỉ thấy Đông Môn phương hướng chiến trường hơi một tĩnh, lập tức đại quân tấn công tiếp cận trăm ngày đều không có một chút nào nhúc nhích cửa thành cấp tốc mở ra. Tống quân s i tốt liền một mạch mà dâng lên tiến vào. Thành phá, thành phá, thành phá, hô to một làn sóng cao hơn một làn sóng. Được này ảnh hưởng, những địa phương khác còn đang chống cự đ a n Dương b i n h cũng là cấp tốc mất đi ý chí chiến đấu. xoay người chạy trốn, không ít bị chém té xuống đất. Đan Dương binh lấy 20.000 đối kháng Tống Ngọc 50.000 đại quân, dựa vào chính là tường thành chi lợi. Hiện tại một khi biết được tường thành thất thủ, s i khí cũng là lập tức thấp hạ xuống. Tống Ngọc cũng nghe được Đông Môn tin tức, khởi bẩm chủ công. Đông Môn thủ tướng Tần v â n trước trận đầu hàng, đồng thời dâng lên cửa thành. Thiện, Tống Ngọc trong con ngươi hết sạch lấp l o é Nay Tần v â n chính là trước số mệnh bền trong nội loạn chi giống. Tống Ngọc thuận miệng dặn dò. Mệnh Diệp Hồng Nhạc, Điền Lãng, Phan h ò a Tần Vân tiến vào vào trong thành, Diết Bình không phục, cô liền tạm thời không đi vào rồi. Tuy rằng thông qua số mệnh có thể biết Đan Dương lần này là thật sự phá, mà không phải cạm bẫy, nhưng Tống Ngọc vẫn là thà rằng nhiều hơn một phần cẩn thận. Lại mệnh La Bân mang theo hắc vũ k ỵ do xét Đan Dương phủ thành chu vi, không muốn thả chạy một cái thủ tốt. đ ạ t được quân l ệ thống quân đại hỉ bắt đầu thủy t r i ề u như thế mà tràn vào trong thành. Không có bao nhiêu thời gian. trong thành đã hỗn loạn tương b ừ n g tiếng la giết người bị thương t ê u thẳng thành còn có hỏa thiêu thi thể âm thanh toàn bộ tình cảnh còn như địa ngục như thế liền thấy tống ngọc sĩ tốt trong mắt phát sinh hào quang đỏ nổ g i á thú như thế theo đại bộ đội tiến vào phụ thành lập tức tứ t á n ra có cùng thủ tốt giao chiến có trực tiếp giết tiến vào nhà dân giết chết nam tử gian dâm nữ tử tìm niềm vui sau đó cũng hơn nửa chém giết trong này còn lấy hô hỏa sơn việt dũng sĩ làm được điên cùng nhất Tống Ngọc ở bên ngoài liền thấy oan khí phóng lên trời lại bị long khí tiêu tán không ra thể thống gì. x ư a nay khởi binh đều có đồ thành việc này nếu là mỗi cái đều oan khí quấn quanh người cái kia sớm không đường sống lại từ đâu tới được mệnh đến khai sáng tân triều. Tống Ngọc không thèm quan tâm việc này lại lệnh Tống Hòa mặt tướng ở Tống Hòa chính là thân quân thống lĩnh thủ hạ cũng không vào công thành danh sách đúng là còn duy trì không ít sức chiến đấu. Cô tuy hứa đồ thành cũng cần giảng chút quy củ. n g ư ờ i mang hai đều binh đi vào, đem phủ k h ố cùng phủ nha tiếp quản. Có loạn binh dám xông vào trực tiếp giết. Mặt khác, mệnh Diệp Hồng Nhạn mấy người bọn hắn mau chóng đem linh tinh chống lại tiêu diệt, tù binh toàn bộ tá binh khí, giải đến quân doanh trông giữ, tổ chức cứu hỏa đội, tiêu diệt mùi lửa, không muốn đem đan dương đốt. Giám phóng hỏa sĩ tốt giống nhau cực hình xử trí. Đến ban đêm, Diệp Hồng Nhạn các tướng lãnh m ư i đến gặp mặt Tống Ngọc, mang đến tin tức mới nhất. Lưu bất d n g â g trạch sao? Tống Ngọc nhàn nhạt nghĩ. Lưu Bất Dĩ ở biết được Đông Môn thất thủ sau, liền triệu tập người nhà, tự sát sau lại mệnh thân binh phóng hỏa đốt cháy. Thân binh đang thi hành xong mệnh lệnh sau cũng nhiều là tự vẫn. Này ngược lại là cái người rõ ràng, biết được cô sẽ không bỏ qua hắn cùng nhà của hắn người. Tống Ngọc nói, lại hỏi, cái khác đây. Ta quân tù binh hơn 8.000 n g ư ờ i trong đó quan quân 137 người đều trói lại, giải đến quân Doanh Trung giữ, phá thành cuộc chiến bên trong hỗn loạn không thể tả, sát thương lại cực kỳ nặng nề. có thể tù binh 8 0 n g à n đều là không sai cho tới ta quân thương vong ở đồ thành kết thúc trước vẫn là kiểm kê không ra diệp hồng nhạn nói tới chỗ này trên mặt thì có không đành lòng vẻ hiện ra là đối với trong thành tình cảnh không đành lòng nhìn thẳng cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết các ngươi bảo vệ bốn môn liền có thể đan dương phủ thành liền bốn cái lối ra miệng mặc cho si tốt ở bên trong làm sao chém giết làm loạn đều là muốn đi ra vâng diệp hồng nhạn đáp ứng nói Tống Ngọc nhìn chăm chú đỉnh đầu của hắn, liền thấy bản mệnh túi xuống, hiện ra màu xanh, hiện ra là quá ngày quan. Sau khi chính là hải k h o á t ngư dược, trời cao chim bay, không khỏi cười to. đ a n Dương phủ thành cảnh tượng thế thảm, vẫn kéo dài 3 ngày. Tống Ngọc đợi được ngày thứ hai, thì có lục tục tỉnh lại sĩ tốt chủ động trở về quân doanh. Đến ngày thứ ba, binh sĩ đã trở về hơn nửa, Tống Ngọc lại mệnh Tống Hòa vào thành, chém giết mấy trăm cái đã điên cuồng sĩ tốt, đem thủ hạ thu sạch long rút quân về doanh. lúc này mới có thể kiểm kê ra tổn thất, trải qua kiểm kê, Tống Ngọc Đại Quân không tính trước hơn vạn tổn hại, chỉ là lần này phá thành, tổn hại nhân thủ ngay khi 7.000 khoảng trường, có thể nói nặng nề. Nhưng trải qua này chiến dịch, đã có thể nói đem Ngô Châu cảnh nội phản kháng Tinh Anh, đại bộ phận diệt hết, cũng coi như hiểu được có sai lầm. Chúc mừng chủ công đặt xuống đ a n Dương Thành, chúng ta còn có 8.000 tù binh, nên làm gì? Có hay không dùng làm h u á n nô? Trâm Văn Bân liền ra khỏi h à n g hỏi. Tám ngàn tù binh đều là tinh t r á n g chỉ là mỗi ngày tiêu hao đều không phải con số nhỏ, vẫn là mau chóng chứng thực cho thỏa đáng. Này tám ngàn tù binh sao? hết mức trôn giết đi. Tống Ngọc ngồi ở Kim trên ghế, một tay thắt giáp, khuôn mặt không đau khổ không vui, nói ra mệnh lệnh, nhưng tàn khốc đến giận s ô i Khen. Trôn giết. Trần Văn Bân s u ý t nữa, hoài nghi lỗ t h a i của chính mình xảy ra vấn đề, thấy người khác cũng là như thế, mới mau mau hỏi, chủ công. Đây chính là tám ngàn tinh nguyện a? cũng là bởi vì như vậy mới không thể không giết chi a tống ngọc nhẹ giọng nói trước châu binh phủ binh khởi nguồn hỗn tạp thế r a ảnh hưởng cũng tiểu chúng ta đều có thể đánh tan t r ù n g biên hơi hơi huấn luyện qua đi liền có thể thành quân chỉ huy như ý nhưng này 8.000 tù binh không giống bọn họ đều là thế gia tư binh trung thành tuyệt đối thuyết phục không chính là dùng làm q u á n nô cũng không yên ổn còn không bằng toàn giết nay 8.000 tù binh dùng là dùng không được mà phong thích càng là thả hổ về rừng, cũng chỉ có giết chết một con đường tạm biệt. Kỳ thực Tống Ngọc trong lòng còn có những khác dự định. Những tù binh này đều là phản kháng thế gia cuối cùng của cải, chỉ cần toàn bộ diệt ở đây, cái kia tất khiến cho bọn họ nguyên khí đại thương, mấy chục năm đều không khôi phục lại được. Đến lúc đó đại quân một đến, không có sức mạnh bảo vệ chính mình đồng ruộng, tòa nhà thế gia chỉ là run r ế Theo q u t lệnh, lúc này Đan Dương trong thành còn tồn tại bất t í n h Tước Trưng hai. Ba vạn người đều không thể không đi ra, đem thi thể thu thập được ngoài thành, lại đào hầm vùi lấp. đ a n Dương phủ thành trước kia có hơn trăm ngàn bách tính, lần này đ ồ thành ba ngày, chỉ còn ba vạn, chết rồi gần mười vạn. Nay mười vạn thi thể đầy đủ chôn ba ngày, tới cuối cùng vùi lấp không tới, không thể không phóng hỏa đốt cháy, mới miễn cưỡng xem như là thanh lý xong xuôi. Khi bách tính thi thể vùi lấp qua đi, đ a n Dương bách tính lại bị bức ép chứng kiến Tống Ngọc đối với kẻ địch xử trí. đầu tiên là tù binh quan quân liền với người nhà đồng thời từng nhóm một c h ẳ n g thủ liền với lao nhân cùng trẻ con cũng không đ u n g tha mấy cái liên minh cao tầng càng là hưởng thụ quả hình đ ã n h ngộ chờ đến quan quân xử lý xong sau 8.000 tù binh liền bị áp tới tiến vào vừa do đan dương bách tính ở mấy ngày trước đảo sòng cự trong hầm ở trong quá trình này đương nhiên là có tù binh muốn phản kháng nhưng đáng tiếc tay không t ấ c sát lập tức liền bị chờ đợi ở bên ngoài mấy vạn mắt nhìn chằm chằm sĩ tốt chân áp xuống phần lớn tù binh nhưng là vẻ mặt mất cảm giác mặc cho xử trí tống ngọc thấy chính là cười g ầ n không tới thời khắc cuối cùng trong lòng bọn họ e sợ vẫn có hy vọng đi mới như vậy thuận theo không biết phản kháng nhưng đáng tiếc đến cuối cùng chỉ có thâm trầm tuyệt vọng a này 8.000 n g ư ờ i hơi hơi trang bị dưới chính là tinh binh trả về thế gia không chỉ sẽ không cảm kích ngược lại sẽ không chút do dự mà lần thứ hai liên hợp chỉ có một lần chôn giết triệt để đoạn tuyệt thế gia hy vọng mới có thể xóa sạch sống lưng của bọn họ cốt, khiến cho thế gia cúi đầu. Thời loạn lạc bên trong vẫn là thực lực nói chuyện a. Chờ đến tù binh toàn bộ tiến vào trong hầm, thấy Tống Ngọc gật gù, Diệp Hồng nhạn trên mặt bất động, trong lòng thở dài, phát sinh mệnh lệnh. Si tốt điều khiển bách tính, đem lượng lớn đất vàng khuynh đảo mà xuống. Lúc này lại không biết Tống Ngọc muốn đem bọn họ toàn bộ chôn giết, chính là kẻ ngu si rồi. Tù binh gầm thét lên, làm sinh tồn làm ra cuối cùng nỗ lực. Đáng tiếc bọn họ nhiều bị trói trói buộc. Hành động bất tiện này khanh lại đào đến cực sâu, coi như tỉnh cờ có chạy đến, lại ở đâu là võ trang đầy đủ tống quân đối thủ, chỉ là mới vừa chạy ra hố đất, liền bị khảm giết về. Nhất thời, tiếng tiêu t h ả m thiết, tiếng gầm gừ, thống khổ thanh, tiếng chửi rủa không dứt bên h a i Tống Ngọc lặng lặng ngồi, mặt không hề cảm xúc, nhìn đất vàng không ngừng lật út mà xuống, đem dưới nền đất âm thanh che giấu, âm thanh càng ngày càng nhỏ, dần đến không thể nghe được. Mệnh La bân mang theo hắc vũ kỵ dẫm đạp mà qua. đem tầng đất nện vững chắc, thổ chất suốt dưới đáy sĩ si tốt hay là còn có chút sinh cơ, nhưng vạn ngựa đạp qua sau, tầng đất sẽ triệt để ngưng tụ, để dưới đáy s i tốt nghẹt thở mà chết, bị v u i lấp sau, không thể hô hấp, vô cùng thống khổ, ở trong bóng tôi dần dần tử vong, cảnh tượng này chỉ là vừa nghĩ liền để dưới đáy tướng lĩnh nhỏ xuống mồ hôi lạnh, giá, La Bân mang theo hắc vũ kỵ chạy đi, vạn ngựa đạp quá, triệt để đoạn tuyệt tù binh sinh cơ, được rồi. lúc này Đan Dương trong thành cũng thanh lý xong xuôi, c h ư Vị cùng cô vào thành đi. Đại quân cũng có thể dừng lại tu dưỡng. Đàm Tiếu trong lúc đó chôn giết gần vạn hàng tốt, Tống Ngọc nhưng không hề vẻ kinh dị. Nô Nam cùng Dự Trương đều có đại sự, mặt tướng các loại há đáng sợ sợ chỉ là khó khăn. Diệp Hồng nhạn đi ra đại biểu chúng tướng nói, Đại quân tuy trải qua đồ thành, sĩ khí có tăng lên, nhưng muốn lặn lội đường xa, vẫn còn có chút miễn cưỡng. c h ư Vị chờ chính là ít ngày nữa trong lúc đó. liền có tin tức tốt truyền đến, Tống Ngọc đứng chắp tay, trên mặt mang theo ung dung ý cười, tựa hồ tính trước kỹ càng. Thủ hạ nhìn, đều là tâm chiết, chủ công càng ngày càng có vương giả trí giống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 218, pháp sự. Đô t h á n h 3 ngày lại chôn giết gần vạn hàng tốt, Tống Ngọc nhưng không chút nào bởi vậy cảm thấy không khỏe. t r a n h b a Thiên Hạ, há lại là trò đùa. Ở lúc trước quyết định vào đời tranh Long thời điểm, Tống Ngọc cũng đã có cái này rất nộ. dám phạm ta pháp giả, hết mức giết chết. ở thuộc hạ xem ra, lúc này t ố n g ngọc cử chỉ nhưng càng ung dung, có cao quý không tả nổi chi tượng. liền với giao long cũng là vui vẻ không nớt, long khí bản chất chính là quyền sinh quyền sát trong tay uy nghiêm. chủ công, đan dương một chỗ, tử thương nặng nề, g h để tránh đoán khí bốc lên, sản sinh quỷ loại, vẫn cần triệu tập phương ngoại dị sĩ, nhanh chóng tiêu di hoàn khí mới là. hạ đông minh liền ra khỏi hàng rán luôn nói, đại căn thế giới, thần quỷ t ồ n thế. vạn tia ca khí ngưng tụ, hơn nữa chịu khổ trôn giết hàng tốt, như không nhanh chóng xử lý, e sợ liền quỷ vương đều đề cao đến đi ra, đem đan dương một chỗ hết mức hóa thành quỷ vượng. Quỷ thần việc tuy rằng không lịch sự, nhưng người quỷ cùng tồn tại hậu thế, há có thể thật sự chẳng quan tâm? xưa nay trong triều đình, chỉ cần ngồi ở vị trí cao quan chức tướng lĩnh, cơ bản đều sẽ tiếp xúc được một ít. bây giờ nghe thấy hạ đông minh lời ấy, mọi người hướng về đan dương phương diện vừa nhìn, lúc này vẫn là ban ngày, chỉ thấy tuy rằng trải qua thanh lý. đổ thành tinh lực nhưng vẫn cứ nồng nặc, trật cảm thấy có chút â m u, trong c ó i u minh, tựa hồ còn có thể nghe được oan hồn khóc thét. t r ầ m Văn Bân sắc mặt thì có chút trắng bệnh, mau mau tán thành, thần tán thành. Hạ Lang Trung nói như vậy thật là có lý, tuy vương giả có đại khí vận, đại công đức hộ thể, bách quỷ tránh lui, phàm là sự cũng phải cẩn thận chặt chẽ, không thể không đề phòng. Nô châu bạch vân quan, còn có các gia tán tu t ô n g mạch, đều là không sai, chủ công có thể triệu tập mà tới, làm c á i pháp hội. thế giới này đồ thành việc tuy rằng có cũng rất ít qua đi cũng thường thường sẽ mời tới đạo môn đại làm pháp sự tiêu mất oán k ử u sợ chính là sau khi âm ti biến hóa thuộc trung phong đô nguyên bản chính là phụ thành người ở rộng lớn ở tiền t r i ề u thời gian l i ê n gặp phải đồ thành lúc đó dưới mệnh lệnh này tướng lĩnh cho rằng tự thân giết người doanh g i quỷ loại tránh lui cũng không có nhờ được cao nhân tới làm pháp sự kết quả là là phong đô quỷ vương đột nhiên xuất hiện đem phong đô một thành tận hóa quỷ vực liền với tướng lĩnh cùng dưới trướng đại quân đều bị quỷ loại hút hết n h â n khí, toàn bộ giết chết. Nay ở sách sử trên sưng là phong đ ồ chi loạn, vẫn di họa đến nay, không người nào có thể chỉ. Nơi như thế này, ở đại càn còn có vài chỗ, đều là bởi vì dương thế tàn sát mà gây ra. Việc này cô đã sớm biết, mệnh đại năng đến đây xử trí, các ngươi không cần nhiều lòng. Tống Ngọc x u a tay nói, hắn có hy vọng khí thần thông, lúc này tự nhiên cũng có thể thấy được. Ở đ a n Dương các nơi. t ừ n g kia từng kia hôi hắc khí bốc lên, hóa thành nam nữ g i à trẻ khuôn mặt, còn mang theo thống khổ c ử u hận vẻ mặt. Chỉ là nhìn thấy, liền có mấy vạn. Cái này cũng chưa tính cái gì, kinh khủng nhất cảnh tượng vẫn là ở vừa nãy trôn giết hàng tốt chỗ. Chỉ thấy không ít quân hồn, chính là bốc lên. Những quỷ này hồn, không chỉ có cực kỳ c ử u thị người sống, càng tinh thông hơn sát phạt chi đạo, có sát khí hộ thể, rất khó sửa trị. Nếu có quỷ vương, tất là ra ở trên người bọn họ, đông đảo q a n hồn t u tập đồng thời. trong đôi mắt thì có huyết lệ thống thai Tống Ngọc đại quân giết cha mẹ ta nhục ta vợ con báo thù báo thù a thành phá gia vong nhân sinh đại hận vậy trôn giết hàng tốt bạo quân bạo quân trả mạng cho ta đông đảo oan hồn tụ tập đồng thời hình thành màu đen mây khói hầu như bao trùm hơn một nửa cái đang ăn giường trong đó ánh sáng đỏ như máu ngút trời tràn ngập sự không cam lòng cùng k h ó c hảo nay huyết quang oan khí gào thét liền hướng Tống Ngọc mà đến o a n Hồn lấy mạng sao? Cô lại có gì sợ? Tống Ngọc cười gằn, màu xanh mây khói lan tràn, hóa thành thanh la ô lớn, đem hắc khí hết mức chặn ở bên ngoài. Thế gian tranh long, mỗi người dựa vào mệnh trời. ở số mệnh chưa tán trước, ai có thể đưa ra báo ứng? o a n Hồn lực lượng tuy rằng q u ả n g đại, Tống Ngọc nhưng thân đủ hơn một nửa cái nô châu, chỉ là hơn trăm ngàn Đoan Hồn vẫn là không công phá được hắn số mệnh phòng hộ. Tựa hồ là cảm giác chịu đến o a n Hồn khiêu khích, Tống Ngọc đỉnh đầu mây khói hơi động. Long khí xích dao liền nổi lên, đỉnh mọc ra hai sừng, phúc sinh b ô n chảo, ngư thân đuôi rắn, ánh sáng sáng quắc, hầu như có thể coi xích long. Xích dao rít lên một tiếng, long khí quét ngang, trong phạm vi mười dặm đoan hồn đều là biến thành cho bụi. Chỉ lần này, liền hầu như hủy diệt gần vạn đoan hồn. Ồ, Tống Ngọc k h ỏ e mắt vừa kéo, tựa hồ phát hiện cực kỳ khó mà tin nổi việc. Chủ công, Trần Văn Bân đại mọi người hỏi, cô vô sự, chúng ta vào thành. vừa nay quá mức khiếp sợ, lại trực tiếp lên tiếng để trầm văn bân nghe thấy, nô hầu lên giá, theo người hầu thanh sướng, tống ngọc ngồi trên thừa dư hướng về đan dương trong thành bước đi, có liêm mạc che chắn, tống ngọc mới hiện ra kinh sợ chân linh, thậm chí ngay cả chân linh đều dập tắt rồi. nhớ tới vừa nãy nhìn thấy chi cảnh, tống ngọc còn có thừa quý, ở long khí quét ngang bên dưới, không chỉ có sắp tới vạn sinh hồn diệt, càng liền chân linh đều không có gông tha. phương minh cửu vì là thành hoàng. đối với thần hồn nghiên cứu càng là sâu sắc, biết chân linh chính là thần hồn hạt nhân, quỷ hồn tiêu hao hết hồn lực sau, liền có một chút chân linh tập trung vào luân hồi, chuyển thế đầu thai, tuy rằng không nhất định còn có thể đầu thai làm người, nhưng đều là cái hy vọng. chân linh cực kỳ huyền ảo, tồn tại với thần hồn bên trong minh không thể nhận ra một điểm, chỉ cần hơi hơi hiện lộ ở bên ngoài, liền sẽ phải chịu luân hồi lực lượng tiếp dẫn, rất khó tiêu diệt. phương minh trước đối địch, nhiều nhất giết chết thần hồn, đối với chân linh vẫn là không thể làm gì. nhưng hiện tại long khí quét ngang bên dưới thậm chí ngay cả oan hồn chân linh đều là dập tắt không muốn thế gian long khí lại bá đạo như thế tống ngọc than thở thân niệm hơi động xích dao trở về n g ấ p trong số mệnh bên trong biến mất không còn t ă m hơi dập tắt chân linh kết làm nhân duyên quá sâu tuy rằng cô không sợ nhưng cũng tránh được nên tránh thiên đạo chí công cho dù đối mặt tuyệt cảnh cũng đều sẽ để lại một chút hy vọng sống đối với đại càn thế giới sinh linh t ớ i nói chính là bảo lưu chân linh, tuy rằng ký ức diệt hết, nhưng còn có làm lại cơ hội. Mà long khí chân áp vũ hành, bá đạo cực kỳ, thậm chí ngay cả một con đường sống cũng không lưu lại, tiêu diệt hơn trăm ngàn chân linh, nhưng không thể mang đến chút nào chỗ tốt, Tống Ngọc không lấy. Vốn là cô muốn trực tiếp đưa các n g ư ờ i tiêu diệt, bây giờ nhìn lại, vẫn cần bản tôn ra tay. Tống Ngọc viễn vọng, liền tựa hồ thấy rõ một đôi con mắt màu vàng ó n g đan dương phủ thành bên trong oan hồn, còn ở gào thét, ánh sáng đỏ như máu ngút trời. Tuy rằng bởi vì vừa nãy Tống Ngọc ra tay, thanh ra một khối đến, rồi lại rất nhanh bị những địa phương khác vọt tới o a n hồn và kín, hướng về Tống Ngọc dưới trướng tấn công tới. Lúc này, trong hư không liền hiện lên số mệnh lưới pháp luật, liên tiếp mọi người, cho tới Diệp Hồng n h ạ n Hạ Đông Minh, cho tới Bình Thường Nhất Văn lại Tiểu b i n h đều có lưới pháp luật hộ thể, chỉ là dày đặc không giống, đem chúng quỷ theo chi với ở ngoài. Cho tới Tống Ngọc bên kia, ánh sáng màu xanh tỏa sáng, bất kỳ h o a n hồn đều tiến vào không được mấy dặm bên trong. xem tình hình này, tuy rằng cô thuộc hạ mỗi người có số mệnh h ộ thể, như ở đ a n Dương chờ lâu, cũng sẽ bị oan hồn phụ thể, coi như nhất thời bất tử, cũng sẽ bách bệnh quấn quanh người. Tống Ngọc lại phát hiện một cái rất thú vị cục diện, thuộc hạ địa vị cao số mệnh dày đặc, quay c h u n g quanh oan hồn cũng so với nhiều. Địa vị thấp nhất tiểu b i n h chỉ có một tia số mệnh h ộ thể, nhưng hấp dẫn không đến lượng lớn oan hồn, chỉ q u ấ n q u ý t lấy rất ít mấy con, còn có thể chống đỡ. q u ả nhiên, địa vị càng cao, trách nhiệm càng lớn. liên lụy nhân duyên cũng là càng sâu. Đan Dương phủ thành bên ngoài, Thanh Hư chân nhân t r è o cao nhìn xa, mở ra linh nhãn, liền thấy rõ toàn bộ Đan Dương phủ thành đều bị hôi hắc khí lợ lờ, trong đó ánh sáng đỏ như máu ngút trời, khủng bố phi thường. sư tôn, ta quan cái kia Đan Dương phủ thành, oan hồn tràn đầy, nếu không là còn có nô hầu số mệnh lưỡi pháp luật trấn áp, sớm thành quỷ v ự c vì sao còn không ra tay siêu độ? bên cạnh, một cái đạo đồng l i ê n hỏi, nay đạo đồng chát hai cái nói kế. môi hồng răng trắng, khuôn mặt nhỏ tròn tròn, nhìn qua còn có chút đáng yêu, nhưng có thể mở đến linh nhãn, thấy rõ đan dương khí tượng cực kỳ bất phàm. Việc này tự có khác nhau người giải quyết, không cần lao đạo ra tay. Thanh hư vuốt râu mép, nhìn về phía đạo đồng ánh mắt liền tràn ngập mừng rỡ, thậm chí còn có chút c ư n g triều. Ngọc tuệ, sau đó sẽ có đại năng ra tay, cơ hội hiếm có, ngươi có thể nếu coi trọng rồi. Đại năng so với sư tôn còn lợi hại hơn sao? Đạo đồng hỏi. Ha ha, thiên hạ kỳ nhân dị sĩ rất nhiều, ngươi sư tôn lại đáng là gì đây? Thanh Hư cười nói, ngữ khí thì có chút thồn thức, nhưng thấy đến này đạo đồng, rồi lại tràn ngập ý mừng, nô hầu quả là mệnh trời tại người, lần này đặt xuống đan dương, nhất thống nô châu đã không trở ngại, ta bạch vân quan thuận theo mệnh trời đại thế, số mệnh quả nhiên dốc lên, tìm được ngọc tuệ cái này trời sinh đạo thể, quả là thiên không dứt ta đạo a. Ngọc tuệ đạo đồng, chính là Thanh Hư khi theo tống ngọc xuất trình thì. trong lúc vô tình phát hiện trong cơ thể tám mạch cụ thông thân có đạo vận thiên môn linh khí tràn ngập trung linh ngọc tú có thể coi trời sinh đạo thể người như thế nếu là một khi bước vào con đường tu hành chính là tiến triển cực nhanh có thể nói đạo môn hạt giống thật sự chỉ cần không gặp kiếp nạn gì 30 tuổi trước liền có thể thành tựu chân nhân mà có chân nhân chí ít có thể bảo vệ sơn môn số mệnh giữ được đạo thống kéo dài thanh hư đại hỉ bên dưới trực tiếp đem linh tuệ thu làm đệ tử bên người giáo dục h o a sư tôn mau nhịn, linh tuệ giết đạo, đem thanh hư thức tỉnh. Theo đạo đồng ngón tay, liền thấy rõ lúc này đan dương thành phía trên xuất hiện một màn kỳ cảnh, một v ò n g màu vàng đại nhật đột phá m â y đen, trực tiếp hàng nhập phủ trong thành. Đây chính là vì sư đề cập với ngươi thành hoàng thần chi, này thần cao thâm khó dò, sư phụ cũng khó có thể phỏng đoán, ngươi phải cố gắng quan sát. Phải. Đạo đồng đáp ứng nói, trừng lớn hai mắt, nhìn đan dương phủ thành bên trong. đ á y mắt nhưng nhiều hơn mấy phần vẻ hâm mộ đối với ngoài thành nhóm nó phương minh tự nhiên có cảm ứng nhưng lại không đi quản hắn tử thần linh góc độ quan sát nhìn thấy so với tống ngọc còn muốn sâu sắc lúc này đan dương phủ thành không chỉ có oan hồn tràn ngập huyết quang doanh thiên c à n g câu dẫn đ ệ u mạch âm khí hội tụ như bỏ mặc không quan tâm nơi đây tuyệt đối sẽ trở thành cửu u minh vực phương minh hướng phía dưới vừa nhìn liền thấy từng tia từng tia âm khí bay lên đem mặt đất hóa thành đèn kỵ một màu nương theo quỷ hồn k h ắ h à o càng lộ vẻ âm u khủng bố. Tuy rằng Dương Thế người còn phát hiện không được, nhưng tối nay giờ tí, tất ra đại sự. Mắt thấy một oan hồn quay c h u n g quanh lại đây, Phương Minh mỉm cười, tiếp trước đọc đến kinh Phật. m u ộ khi có Phật Đà đến chứng kim thân thời gian, liền hướng hướng về có U Minh Tu La đến đây cản trở. Lúc này Phật Đà liền lấy lực đại từ bi độ hóa Tu La, hóa giải h o a n k i u Bản tôn tuy không phải Phật, nhưng cũng đồng ý thử một lần. Theo lời nói, sau lưng Thiên Luân đ ô n g k h o ế c h lớn mấy lần, hầu như đem toàn bộ đ a n Dương phủ thành. đều bao phủ trong đó. Kim quang l ó n g lánh bên dưới uy nghiêm hùng vĩ âm thanh liền vang lên thành hoàng đại tử p h ổ hàng cam lâm cáo ngươi chúng quỷ giải ngươi hoán g c ử u chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 219 h o ạ n quan nay âm thanh uy nghiêm vang vọng toàn bộ đan dương liền với ngoài thành thanh hư cùng ngọc tuệ đều rõ ràng có thể nghe theo pháp n ô n tự trong hư không thì có từng mảnh từng mảnh thiên hoa hạ xuống đây là vong yêu hoa quỳnh Thanh hư lẩm bẩm nói, Thiên hoa mịt mờ mang theo dị hương, bay vào hoàn hồn cái chán. Nhận được thiên hoa hoàn hồn, trên mặt co giật cũng không biết trải qua cái gì. Một lát sau, thống khổ vẻ c i u hận diệt hết, hóa thành hiền lành an nhàn chi tượng. Không, báo thủ, báo thủ a. So với bình dân chi hoàn hồn đến, quân hồn càng kiên định. Trên đất một âm khí tụ tập, trợ giúp quân hồn chống lại thiên hoa quan đỉnh. Vốn đã qua đời, hà tất tự tìm phiền não? Sắc, theo Phương Minh lời nói. Đại địa bên trên, màu vàng lan tràn, phát sinh tia sáng chói mắt. Tới cuối cùng, trên mặt đất đã hoàn toàn hóa thành vàng ròng vẻ, Kim quang ngưng tụ, đem âm khí tỏa dưới đất. Từng đóa từng đóa hoa sen vàng, liền tự trên mặt đất nở rộ. Tướng quân hồn bao vây ở bên trong, đàn hương khí phân tán. Một lát sau, kim liên tản ra, hiện ra bên trong quân hồn. Lúc này quân hồn hắc khí sát khí diệt hết, nhìn qua có chút nửa trong suốt, khuôn mặt tiến ổn. Thiên hoa l u n truy, mặt đất nở sen vàng. Thanh hư h a to miệng, hầu như không thể tin được hai mắt của chính mình. Nay ở nói trong môn phái cũng là cực cao thành t i u xưa nay cũng chỉ có mấy cái tổ sư đạt đến quá. Nhưng Vương Minh thần thông còn không chỉ dừng lại tại đây. Luân hồi mở theo thần thông sắc lệnh, Đan Dương thành phía trên liền nứt ra rồi một cái dài tới mười mấy dặm miệng lớn, hiện ra trung gian luân hồi vòng xoay đến. Lần này luân hồi vết n ư ớ c so với trước Vương Minh mở ra lớn hơn đâu chỉ gấp trăm lần, đồng thời. cái này cũng là phương minh lần đầu ở đại càn vị diện mở ra luân hồi đường núi theo thần lực ngày càng cao hắn ở đại càn kiên kỵ cũng là càng ngày càng ít lần này mở ra luân hồi đường núi chính là muốn so sánh động thiên cùng đại càn thế giới khác nhau từ to lớn hư không trong khe hở liền tỏa ra huyền bí mà thâm thúy khí tức chuyện này đây là ở ngoài thành thanh hư càng là gần như đạo tâm thất thủ con ngươi co lại thành lỗ kim sư tôn sư tôn thương so ra không biết luân hồi bí mật linh tuệ nhưng là người không biết không sợ nhìn xưa nay nhẹ như mây gió sư tôn thất thố như thế như điên cuồng không khỏi lôi kéo thanh hư ông tay hô nhờ có ngươi rồi thanh hư phục hồi tinh thần lại nhưng là nhìn linh tuệ ôn ngôn nói đạo tâm thất thủ thật là nguy hiểm nếu không là thanh hư cẩn thủ linh thức không vội lại mượn linh tuệ ở ngoài l ự c nhắc nhở e sợ hôm nay phải đạo hạnh giảm nhiều thậm chí binh giải sư tôn đó là cái gì Linh Tuệ thấy Thanh Hư khôi phục, không khỏi hỏi. Vật ấy sư phụ chỉ là có chút suy đoán, vẫn còn không dám khẳng định. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, cực kỳ nguy hiểm chính là. Sau đó thấy mau lui. Thanh Hư chân nhân tu vi, tự nhiên có thể cảm ứng được một luồng luân hồi sức mạnh, nhưng vẫn là không dám khẳng định. Lúc này càng nhiều hơn mấy phần quan tâm, đã là vận lên linh tê thông minh nhãn pháp thuật, muốn nhìn được mấy phần nội tình. Phúc, mới vừa vận lên pháp thuật. Thanh h g ư liền cảm thấy hai mắt tự nhìn thấy sâu không lường được cú ám, lại mang theo vĩ đại sức mạnh thần bí, nhất thời dẫn tới phép thuật phản vệ. Một ngụm máu tươi phun ra, tâm thần tổn thất lớn, mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh. Sư tôn, linh tuệ hoảng loạn hô to, luân hồi hiện thế, tiếp dẫn chúng quỷ. Phương Minh thét, luân hồi đường n ố i xoay tròn, phát sinh rất lớn lực hấp dẫn, chu vi hoan quỷ rồn d ậ p bị hút vào trong đó. Này cố đại lực tựa hồ chỉ đối với quỷ hồn hữu hiệu. Dương thế từng quọn g cây ngọn cỏ, nhưng không hề nhúc nhích mảy may. v ụ Thiên đạo xúc động, khổng lồ pháp tác sức mạnh xuất hiện ở đại càn thế giới, luân hồi lần đầu hiện thế. Đồng thời một thoáng siêu độ hơn trăm ngàn quỷ hồn lớn như vậy biến động, tự nhiên gây nên trong cõi U Minh Thiên đạo quan tâm. Xanh Un g tươi tốt thanh khí liền không ngừng bay xuống. Này là Thiên đạo lọt mắt xanh hạ xuống công đức khen thưởng có công. Phân thần Tống Ngọc sát phạt quá mười vạn, Phương Minh chỉ là đem những này đoan hồn siêu độ. bởi vì không có ma đi hồn thể liền hạ xuống nhiều như vậy thiên đạo công đức để phương minh không khỏi có một loại thiên địa bất nhân lấy vạn vật vì là chó r ơ m cảm giác sinh tử xoay chuyển theo thiên đạo chỉ là quy luật tự nhiên a đối với đại c à n thế giới tới nói chỉ có mang đến thế giới lực lượng giả mới sẽ phải chịu thiên đạo ưu ái phương minh tự lẩm bẩm theo từng cái từng cái oan hồn tiến vào luân hồi đan dương thành trên hơi hắc khí cũng là càng ngày càng ít cuối cùng triệt để tiêu tan Ấm áp nhật quang chiếu xuống, cho thành này mang tới một tầng ánh sáng màu vàng nóng. Dương thế bên trong người, tự nhiên không biết coi âm phát sinh biến đổi lớn, nhưng từ vừa nay bắt đầu, liền cảm thấy chu vi hàn khí giảm nhiều. Lâu không gặp ánh mặt trời tung xuống, trong lòng rất c ó như chút được gánh nặng cảm giác. Ừm. o a n hồn toàn bộ siêu độ, dưới nền đất âm mạch cũng bị cắt đứt. Không chỉ có như vậy, thành này nhận được thành hoàng thần l ự c n g d ư ỡ đã hình thành tương tự phương tây thánh địa, miếu thành hoàng trúc ở trên vùng đất này. đem phải nhận được càng to lớn hơn giá trị. Thấy bản tôn đem c ó i âm việc xử lý đến thật là hoàn mỹ, Tống Ngọc Thu hồi ánh mắt, xem hướng phía dưới Văn Thần võ tướng. Tiếp theo vừa nãy n g h ị sự đi. Sau đó các ngươi nhiều muốn một mình chống đỡ một phường, đặc biệt võ tướng, công thành thoáng qua, tuy muốn gặp thời quyết đoán, nhưng cũng cần định vị chương trình. Xin mời chủ công d ặ n rò, chúng tướng đều là nói, chờ sĩ tốt tu dưỡng qua đi, cô đều sẽ chia mấy lộ hướng dẫn nô châu. Đối với hàng tướng xử trí. trước hết định ra quy củ, trước đó đầu hàng, có thể ở vốn có cơ sở trên, nhắc lại rút cấp một, trước trận đầu hàng, bảo lưu trước kia cấp bậc, coi tình huống để bạn, như gắng chống đối đến cùng, tất nhiên là khám nhà d ệ tộc. Các n g ư ờ i trước tiên theo chương trình này làm việc, như gặp phải không thể quyết đoán, nhanh hơn nữa mã báo lại cho cô. đây chính là trước tiên định vị quy tắc, làm cho cái khác tướng lĩnh trong lòng nắm chắc. chuyện t â n Vân, Tống Ngọc liền uống. t i y trước gặp nô hầu, t â n Vân bước nhanh đi vào. quỳ xuống hành lễ. Tống Ngọc nhàn nhạt thoáng nhìn, này Tần Vân là cái trung niên, khuôn mặt cương nghị, điển hình quân nhân r ă n g dấp. Trên đỉnh một cái vàng lóng ánh bản mệnh, để Tống Ngọc không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Theo cô quy chế, người trước trận đầu hàng, có thể bảo lưu trước kia cấp bậc, lại dâng lên cửa thành, đang đứng công hơn, cô liền để bạn người hai cấp, nhận lệnh n g ư ơ i vì là chính lục phẩm du kích phó tướng, quản lý hai đô, đa tại chủ công. Tần Vân lĩnh mệnh, đỉnh trong nháy mắt h ồ n g hoàng khí no đủ. không hổ là cái có cách cục. Đồng thời trên đỉnh mây khói trong nháy mắt no đủ. Nói rõ người này trước liền nắm giữ một ít sức mạnh, bất quá còn không ra ngoài hạ. Tống Ngọc cũng sẽ không đi quản. Lại lệnh, sĩ tốt đánh lâu mệt mỏi, mệnh hậu cần cải thiện thức ăn, hai ngày một thịt, đem thể lực dưỡng đi ra. Cổ đại tinh binh, nhiều là dựa vào ăn thịt tan đi ra. Bình thường châu binh phủ binh, nếu như không có chiến sự, bảy ngày một thịt, chính là bảy ngày mới có một trận ăn thịt, duy trì cấp dưỡng. Chỉ có đến thời chiến. mới đổi thành hai ngày một thịt hoặc là 3 ngày một thịt bổ sung thể lực Tống Ngọc bởi vì lương thực được mua lại là liên chiến liên t i ệ p sức lực sung túc mới đưa quy củ đổi thành bình thường 3 ngày một thịt thời chiến một ngày một thịt đây là trung ương cấm quân mới có tiêu chuẩn đang tiêu hao lượng lớn nhân lực vật lực cơ sở trên mới luyện được đủ để quét ngang Nô Châu có thể cùng thế gia khổ tâm bồi dưỡng tư binh so với tinh binh trước công thành thời chiến chính là mỗi ngày đều có ăn thịt lấy k h í c h lệ sĩ khí hiện đang đại chiến n g ừ n g Dựa theo l ẽ thường, hẳn là cải về ba ngày một thịt. Nhưng Tống Ngọc vì khiến quân tốt mau chóng hồi phục thể lực, vẫn là quyết định cho sĩ tốt thêm một ăn. Chủ công kế này tuy thiện, nhưng tiêu hao. Đồng thời, Ngô Nam dự trương báo nguy, lại đã đặt xuống đang giường. Chúng ta có hay không hẳn là hồi viên? t h ì có thuộc hạ hỏi, ta quân liền dưới mấy phủ thu được vô số, chống đỡ điểm ấy vẫn là đủ. Tống Ngọc ngồi trở lại kim ghế t ư a n g t h ầ n thái nhàn nhã, cho tới Ngô Nam cùng dự trương. hiện tại sớm không phải trước tình thế, chúng ta chỉ cần yên lặng xem biến đổi liền có thể. bất luận là châu mục lĩnh binh tấn công dự trương tứ phủ, vẫn là nô g nam nội loạn, tống hổ bị đâm, trên thực tế đều là kẻ địch nghi binh kế sách, mục đích chủ yếu nhất vẫn là dụ khiến tống ngọc tự loạn trận c ư ớ c rút quân về phòng, sẽ cùng lưu bất dĩ đại quân trong ứng ngoài hợp, đem tống ngọc diệt với này. nhưng hiện tại, đan dương thành phá, lưu bất dĩ thế r a tư binh diệt hết, đã là triệt để đem sát c h i ê u phá vỡ, còn lại một ít. Bất quá là vai hề hạng người, Tống Ngọc sớm không để vào mắt. Các ngươi chỉ cần đem đ a n Dương tin tức truyền ra chính là. Đón lấy vẫn là chấn chi lấy tĩnh. Công ngược lại muốn xem có mấy người nên kết cuộc như thế nào. Tống Ngọc cười gằn, trong mắt liền thả ra tinh mang. Hoàng trị năm đầu t tháng 13, Tống Ngọc công phá đ a n Dương phủ thành, giết địch hơn vạn. Sau khi đổ thành 3 ngày, 10 vạn người bởi vậy chết. Lại sẽ quân địch quan quân toàn ra chém giết tịch thu gia sản, trôn giết 8.000 hàng tốt. đan dương trong thành, máu chảy thành sông, s ắ c chết trôi khắp nơi. Sau đó đốt cháy thi thể khói đen, thẳng tới mấy dặm, chu vi mấy huyện thành cũng có thể nhìn thấy. Còn lại hội k ê các phủ nghe nói Tống Ngọc đồ thành sự tích đều là sợ hãi, bởi vì sợ tàn sát đều là dồn dập phái người xin hàng. Như vậy bất chiến mà đến tam phủ. Tới 20 ngày Tống Ngọc không phát một bình một tốt, toàn bộ Ngô Châu trung bộ nhưng là hoàn toàn rơi vào trong túi. Châu mục triệu bà n nghe được tin tức này. nôn ra máu ba lít, hôn mê mấy ngày. Sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là hạ lệnh rút quân. Cho tới Ngô Nam, thành lập nội các sau, mạnh chủ, t ố n g tư các thần đều là lao chính sự hạng người, các hạng sự vụ xử lý lên cực kỳ thông thuận. Tống Ngọc lại đang Ngô Nam để lại 6.000 đại quân c h ấ n thủ, trước chỉ là chủ tướng bị đâm, rơi vào r ắ n mất đầu cảnh giới, mới để sơn tặc lưu phỉ làm g i ữ Hiện tại đạt được chỉ lệnh, mấy lần vây quét, liền đem lưu phỉ diệt hơn nửa, cũng lại không ra thể thống gì. đan dương trong thành trong thư phòng chủ công nô nam tin tức mới nhất lưu phỉ trùn thổ phỉ ô n g kiện lực đã bị mấy cái thế gia liên hợp can giết dâng lên thủ t r ầ m văn vân bẩm bảo nói ồ tống ngọc chân mày cau lại tiếp nhận công văn nhìn vài hàng nhưng hơi kinh ngạc nói h o ạ n quan tin tức có thể tin được không tình báo trên không chỉ có đem chuyện đã xảy ra cơ bản nói rõ còn phụ một phần nghiệm thi kết quả ghi chú rõ lưu phỉ thủ lĩnh ô n g kiện lực chính là h o ạ n quan đã mệnh ba cái nỗ g làm xem qua, đều là như vậy. Đồng thời căn cứ hầu kết, t r ò m dâu các dấu hiệu, còn có thể khẳng định chính là thừa nhỏ liên t i ế n Theo đại can thể chế, chỉ có hoàng thất mới có thể dùng hoàng quan. Toàn bộ nô nam, ngoại trừ tống ngọc nô g hầu cung tân tiến vào chút thái giám ở ngoài, những địa phương khác cơ bản không thể có. Này rất dễ dàng khiến người ta sản sinh liên tưởng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 220. Binh Lâm Thịnh Hạ. t r ầ m Văn Bân hiển nhiên cũng là rõ ràng khúc mắc trong đó, sắc mặt mới có chút nghiêm nghị. Nếu ở Ngô Nam nội loạn bên trong xuất hiện hoa quan, vậy có phải nói rõ lần này việc thì có Hoàng thất đúng tay? Tống Ngọc trầm tư chốc lát, lại lắc đầu, chỉ là chỉ là một cái hoa quan, còn nói rõ không là cái gì. Đồng thời, quan bên trong viên Tông n g h u lịch, soán vị cũng như muốn khác, Đại Càn Hoàng thất không đem sức mạnh tập trung vào bên kia, phản xuống tay với cô, có chút không hợp tình lý. Chủ công ý tứ là. t r ầ m Văn Bân cũng không phải bản nhân, trải qua Tống Ngọc nhấc lên, lại có chút hiểu nói. Hay là có người muốn chế tạo giả tạo, cố bày nghi trận. Tống Ngọc sắc mặt trầm ngưng, con mắt híp lại. Lúc này liền thấy tự thân số mệnh chu vi, có nhàn nhạt hắc khí đập tới, lại tự bị kín xương ngủ, có chút không phân biệt được. Tống Ngọc vẫn rửa dấm rất sâu vọng khí thần thông, lại có chút mất đi hiệu quả. Thiên hạ tranh long, số mệnh mê loạn, nếu có thể toàn bộ làm rõ, cô đã sớm nhất thống thiên hạ rồi. Tống Ngọc thấy này. biết được chính mình vọng khí thần thông đến cùng chưa đến cảnh giới tối cao bây giờ còn có m ê h o ặ c nhưng cũng không thế nào ủ rũ bất quá thông qua vọng khí tuy rằng còn không biết hung thủ sau màn đến từ nơi nào nhưng cũng có thể nhìn ra hắc khí kia đạm bạc đối với cô đã là không tạo được cái gì trở ngại tống ngọc trong lòng nghĩ còn nói trương gia lý gia lần này việc làm rất k há cô sẽ rõ chém ra chỉ ca ngợi tuy rằng tống ngọc cùng nhau đi tới thủ đoạn hung tàn tàn nhẫn diệt không ít thế gia nhưng nhiều là ngu xuẩn mất khuôn hạng người đối với trung lập thế gia hoặc là nương nhờ vào giả Tống Ngọc ra tay luôn luôn h à o phóng đồng thời tự thân căn cơ thâm hậu cũng không cần xâm phạm thế gia lợi ích này liền duy trì ở điểm mấu chốt Nô Nam thế gia trải qua qua mấy lần tự nhiên có muốn ôm bắp đuổi lần này diệt cướp chính là biểu hiện Tống Ngọc nhàn nhã nghĩ lại hỏi sắp tới thu thu các nơi thu hoạch làm sao cổ đại xã hội lương thực sản lượng mới là sinh tử đại sự quân chúa đều phải coi trọng. Nô nam nội các báo lại, các nơi đều là đại thụ. Dự trương tứ phủ, tuy thời gian ngắn ngủi, đồng ruộng chưa mở, nhưng cũng là được mùa. Bách tính hân hoan. t r â m Văn Bân hồi bẩm nói, như vậy cũng tốt. Có thành hoàng thần chi ở phía sau phát lực, không chỉ có thể để trì dưới mưa thuận gió hòa, lương thực được mùa, phủ k h ố t chẳng ngập, còn có thể giả thần giả quỷ. Tỷ như này dự trương tứ phủ vốn là chỉ là dựa vào binh lực đặt xuống, nhưng từ khi lương thực tăng sản qua đi, Dân tâm đã bắt đầu xuất hiện quy phụ chi tượng, cuối thu khí s ả n g cô sĩ tốt cũng đều khôi phục như cũ, vừa vận dụng binh a. Tống Ngọc nói, trong giọng nói liền mang theo kỵ binh lưới mắc khí, chủ công nắm binh mười vạn, vai hùng anh phát, lại đến mệnh trời, lần này tất có thể bao phủ Ngô Châu, thành lập vương nghiệp. Đây chính là muốn tiến thủ, Trần Văn Bân biết hiện tại Ngô Châu, bất luận là Châu Mụ, c hoặc là thế gia, đều là nguyên khí đại thường, cơ bản không hề có chút sức chống đỡ, không khỏi c ù n g t h ú c nói. Ha ha, Tống Ngọc cười to, khiến cho chuyện cô ý chỉ thăng trưởng nghị sự. Ngày mùng ngày 5 tháng 9, Tống Ngọc đại quân nghỉ ngơi xong xuôi, lại trải qua trại tân binh bổ sung, đại quân đạt đến 4 0 n 0 0 g à n quân chia thành ba đường. Diệp Hồng nhạn dẫn dắt một vạn người dết hướng về Lư Giai phủ, La Bân dẫn dắt một vạn người hướng đông hướng Nô h ú c còn Tống Ngọc bản thân nhưng là mang theo 20.000 ngàn đại quân, lao thẳng tới Châu Kiến nghiệp mà đi. Trước sau mấy lần đại chiến, Nô Châu binh lực đều là hết sạch. Tống Ngọc lại dưới đến tàn nhẫn tay, trực tiếp chôn giết 8.000 hàng tốt, đem thế r a vũ lực một thành, này ba đường đại quân một đường công thành đoạt đất, lại không có gặp phải cái gì ra dáng chống lại. Tin tức tốt không ngừng truyền đến. Mười một ngày, Diệp Hồng nhạn binh đến Lư Giang phủ, Lư Giang Chi phủ tự c h ó i buộc bản thân, đại mở cửa thành, dâng lên ấn thụ hộ t ị c h bất chiến mà hàng. 12 ngày, Ngô h ú c Bách tính thế r a sợ h a i Tống Ngọc đồ thành, giết kiên trì chống lại Ngô k h ú c Chi phủ, mở cửa hiến thành. Tống Ngọc tay cầm 4 0 n 0 0 g à n đại quân, phía sau an ổn, lại có đại nghĩa cùng đồ thành hung, danh liền chiến liền tiệp. Tới 20 ngày, đại quân với kiến nghiệp bên dưới thành hội sư, lúc này tinh kỳ liên miên, thêm vào một đường hợp nhất hàng tốt, mới có 50.000 ngàn đại quân, đem kiến nghiệp bốn môn bao quanh vây nốt. Bên trong trại lính, Tống Ngọc phóng tầm mắt tới kiến nghiệp, này không phải hắn lần thứ nhất nhìn thấy kiến nghiệp đại thành, lần trước đến đây, vẫn là b ả n tôn truy sát thanh hư chân nhân thời gian, từng bám vào p h ạ m trên thân thể người, vào thành tìm tòi. cũng không biết cái kia Dương Vân hiện tại thế nào rồi. Hán Cậu trình t ầ m chính là kiến nghiệp tuần bổ hay là còn có chút dùng. Bất quá so với trình t ầ m một cái nho nhỏ tuần bổ vẫn là Bạch Vân quan càng làm cho cô chờ mong. Dù sao bọn họ nhưng là đem kiến nghiệp thành thẩm thấu đến không nhẹ, liền với phòng giữ đều cho thu mua. Tuy rằng hiện tại Châu Mục triệu bản thu nạp tàn binh với kiến nghiệp ý đồ t ử thủ. Trước kia phòng giữ chức quyền phần lớn đều bị thu hồi, nhưng dù gì cũng là cái cao tầng tướng lĩnh. chỗ tốt không cần nói cũng biết. t h u y ề n thanh hư, tống ngọc liền nói, vâng, thủ hạ nhanh chóng đi vào báo tin. không lâu lắm, thanh hư tay háo lớn phiêu phiêu, bước nhanh đi tới, sắc mặt hường h à o chút nào không nhìn ra trước đã từng tâm thần đại thương. bởi vì quân quy nghiêm ngặt, linh tuệ tự nhiên không ở, thanh hư hành lễ nói, xin chào nô g hầu. ừm, đứng lên đi. ngươi lần trước cùng cô nói tới việc, nắm làm sao? tống ngọc trực tiếp hỏi. xin mời nô g hầu yên tâm. Người kia hiện tại rất được triệu bản tín nhiệm, tuy rằng không đến nội chủ tính trung toàn cục, nhưng canh gác một môn vẫn là vô cùng có khả năng, đến lúc đó liền có thể nên vương sư vào thành. Thanh hư bảo đảm nói, Bạch Vân Quan Sơn môn vào chỗ với kiến nghiệp ngoài thành, đối với kiến nghiệp thẩm thấu cũng là sâu nhất, trong bóng tối còn không biết tẩn giấu bao nhiêu thực lực. Như vậy, ngươi liền buông tay đi làm thôi. Sau khi chuyện thành công, cô tất có trọng thưởng. Tống Ngọc gật đầu, thuộc hạ xin cáo lui. Nhìn Thanh hư bóng người. Tống Ngọc híp mắt lại, liền thấy trên người người này tuy vẫn là kim khí tràn ngập, so với trước mỏng manh một ít, mà lại c u ố n quanh từng tia từng tia hơi hắc khí, xem ra cũng không phải như ở bề ngoài như vậy bình yên vô sự. Tống Ngọc trong lòng suy tư, không ngừng bước tiến vào quân t r ư ớ n g lúc này các tướng lĩnh đều đang chờ đợi. Chủ công, đại quân đã xem kiến nghiệp vây nốt, căn cứ trong bóng tối đến báo, lúc này trong thành chỉ có không tới vạn người canh gác, chúng ta khi nào công thành? thì có tướng lĩnh hỏi. lúc này Ngô Châu ngoại trừ kiến nghiệp một thành ở ngoài đã toàn bộ rơi vào Tống Ngọc trong tay, tướng lĩnh thấy chủ công tiền đồ còn đại, đã không phải chỉ là một cái hầu thế năng hạn chế đạt được, đều là để tâm, hy vọng thành lập công hân, sau đó vợ con hưởng đặc quyền. c h ư Vị cũng thấy kiến nghiệp thành, cảm giác làm sao? Tống Ngọc không hề trả lời tướng lĩnh vấn đề, trái lại hỏi. địa thế hùng kỳ, cửa thành cao thâm, nghe đồn Ngô Vương lấy thạch xây công sự, phát dân 10 vạn, 3 năm chính là thành, hôm nay gặp mặt, danh bất hư truyền. Ta quân khi thận trọng làm việc, kiến nghiệp làm châu thành, tự nhiên so với phủ thành nhất lưu càng cao to hơn kiên cố. Nhưng ta quân hiện hữu 50.000, thủ tốt chỉ có vài người, ở ngoài châu lại bất lực can thiệp. Lúc này không đánh, càng chờ khi nào? Nghe Tống Ngọc đặt câu hỏi, thủ hạ tướng lĩnh đều là mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Kiến nghiệp thành thuần lấy đá tảng lũy liền, phòng ngự kiên cố đến cực điểm. Trong thành lương thảo sung túc, châu mục triệu bản, lại là hoàng thất tử t r u n g tất thủ vững đến thời khắc cuối cùng. Tống Ngọc khoát tay chặn lại, đánh g â y thuộc hạ lời nói. Trầm d ã i nói, nhưng cô Thành không thể giữ, cô đại quân đến nơi này, kiến nghiệp Thành chính là rơi xuống hơn nửa. Các ngươi chỉ cần canh gác bốn môn, không muốn thả người chạy trốn liền có thể. Tống Ngọc biết rõ công Thành là hạ sách, công tâm là thượng sách đạo lý, hiện tại kiến nghiệp chính là cô Thành, lão đà lão đảo, chính mình nhưng trưởng khống lô châu, căn cơ vững chắc, ở ngoài châu cùng triều đình mỗi người có nội loạn, đều là ra không được tay. Ở tình huống như vậy, Phàm là người tin tưởng. cũng phải vì là d ò n g dõi của chính mình tính mạng suy nghĩ một chút v à n g vào thanh hư phía sau bạch vân quan động tác tống ngọc thì có 5 phần m ư i nắm khiến kẻ địch mở cửa hiến thành bất chiến mà đến kiến nghiệp dù sao nơi này chính là hắn sau đó chỉ lại là một châu tinh hoa vị trí có thể tận lực giảm thiểu sát thương bảo tồn nguyên khí tất nhiên là đại thiện hiện tại duy nhất còn có nghi ngờ chính là bảo gia châu mục triệu bản đã quyết ý tử thủ không thể cứu vãn nhưng thân vị thiên hạ tám cửa lớn môn phiệt một trong bảo gia nhưng vẫn là thái độ không có cho thấy khuynh hướng tống ngọc trước ở đan dương gặp tâm h ư u đã từng một lần cho rằng chính là xuất từ bảo gia vị kia tĩnh quốc công tác phẩm nhưng trải qua sau đó chư phiên điều tra rồi lại tẩy thoát bảo gia hiểm nghi nghĩ tới đây tống ngọc thì có quyết định các ngươi đi đầu xuống vừa linh h â n phát sau trần vân liền đi vào quỳ xuống đất hành lễ ti trước gặp chủ công trải qua lần trước việc hắn cũng càng ngày càng thâm trầm Ngươi chuyện cái tin tức đến bảo gia, cô muốn cùng Tĩnh quốc công gặp mặt một lần. Vâng. Tuy rằng hai vị này gặp mặt, đối với Ngô Châu thậm chí toàn bộ thiên hạ tương lai hướng đi đều sẽ có ảnh hưởng. Trần Vân nhưng sắc mặt không hề thay đổi. Có chút ra ngoài Tống Ngọc dự liệu chính là bảo gia bên kia phản ứng rất là tích cực, không chỉ có đáp ứng gặp mặt, còn đem địa điểm tuyển ở ngoài thành Tống Ngọc Đại Doanh. Tuy rằng này chính là Tống Ngọc thực lực hùng hậu, chiếm ưu thế nguyên nhân, nhưng thấy đối phương như vậy thất thời, cũng không khỏi trong lòng vui sướng. Thời gian vào đêm, Tống Ngọc đại quân liều trại, đèn đuốc sáng soang. Một gian không đang chú ý bên trong liều cỏ, Tống Ngọc một mình ngồi xếp bằng, trước mặt còn bảy trà cụ, tự ở pha trà tự phẩm. m à u vàng đất đ ả o lô bên trong, than u ủ i h ư n g hồng, phát sinh sáng sủa hỏa diễm, thiếu đốt phía trên bình đồng, miệng ấm vụ vụ bốc lên khói trắng. Cảnh tượng này, tựa hồ cho dần dần lương hạ xuống trong không khí, nhiều hơn mấy phần ấm áp. Lúc này một trận gió lạnh đập tới, đem lò lửa đánh cho du lên. Nguyên lai có người xốc lên trướng môn đi vào. Người đến mặc áo bào đen, mang theo đấu đồng, hoàn toàn không nhìn ra bên trong người hình dạng. Lúc này thấy Tống Ngọc, người đến lấy xuống đấu đồng, lộ ra một tấm người trung niên tướng mạo đến, ba sợi râu dài, khuôn mặt n h o nhã, khiến cho người vừa thấy liền sinh hảo cảm. Nô hầu tay trắng dựng nghiệp, một đường định Tân An, giết Lý h u n đoạt Lâm mùm Giang, sưng ơ báng Lô Nam, càng binh ra Thanh Long, liền chiến l i ề n t i ệ p Khởi sự đến nay, bất quá ba năm, đã là vấn đỉnh một châu đại vị. có thể nói thiếu niên anh hùng bảo mẫu mộ, mộ danh c u rồi hôm nay cuối cùng cũng được vừa thấy không lắm vui mừng bảo đình bắt trước tiên c h ắ p tay hành lễ nói hắn chính là thế tập tinh quốc công quang luận thân phận còn ở bây giờ tống ngọc bên trên lúc này nói lời này đến nhưng cực kỳ t h à n h khẩn tống ngọc nghe được đều là cực kỳ thoải mái tinh quốc công đại nhân cất nhắc ta còn mời ngồi xuống dùng trà tống ngọc đứng dậy đáp lễ đối với cái cửa này h i ệ t thế gia chi chủ hắn cũng là có chút ngạc nhiên chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 221 t h ô n g gia Tống Ngọc cùng Bảo Đình bắt từng người chào sau lại k h o a n h chân ngồi xuống không biết Ngô Hầu yêu Bảo m ố i lại đây chính là vì chuyện gì Bảo Đình bắt sau khi ngồi xuống liền hỏi nghe t í n h Quốc công có một nữ dịu dàng hiền thục cô rất vui nguyện cưới vì là chính thê Tống Ngọc nghiêm nghị nói trước hắn chỉ nạp hai tên thị thiếp chính thê vị trí vẫn không huyền hóa ra là vì nơi này lấy Tống Ngọc địa vị bây giờ danh vọng cũng xác thực chỉ có m ô n p h i ệ n nữ hoặc là vương thất công chúa mới xứng đáng trên Bảo Đình Bắc lông mày hơi động sắc mặt không hề thay đổi biết được Tống Ngọc đây là lấy thông gia cử chỉ thúc đẩy liên minh tâm ý hắn đối với Tống Ngọc cũng là có bao nhiêu hiểu rõ còn biết này Ngô Hầu trong nhà còn có hai cái ái tiếp nhưng xuất thân thấp hơn vừa không có con nối dõi đều là tiểu tiết không cần để ý tới c h ầ m mặc chốc lát trên mặt liền hiện lên ý cười Ngô Hầu còn trẻ anh tài ta rất là yêu thích, ta nữ có thể đến phu như vậy cũng là phúc phận của nàng, liền như vậy định ra thôi. bồi dưỡng nữ thông r a trên đời ra chỉ là chuyện thường, trước bảo đình Bắc liền chuẩn bị đem con gái gả cho tiềm Long Lý Như Bích, chỉ là còn chưa ra tay, Lý Như Bích liền vì là Tống Ngọc giết chết, bây giờ nhìn lại, này Tống Ngọc chính là mệnh trời vị trí, nhất định chấp chưởng Ngô Châu. Bảo gia căn cơ đại bộ phận đều ở Ngô Châu, nếu muốn duy trì gia tộc hưng thịnh, phối hợp cùng người đang nắm quyền quan hệ, tự nhiên chính là trọng yếu nhất. hiện tại chính là một cái đáp ứng thiện tống ngọc trên mặt hơi hơi mang chút sắc mặt vui mừng rồi lại rất nhanh biến mất không còn tâm hơi bảo đình bác thấy này trong lòng chính là thở dài biết cái này nô hầu không phải sẽ bị tư tình n h ì nữ kiểm chế người nhưng chính mình con gái không chỉ có dịu dàng hiền lành lại có bảo r a ở phía sau chống đỡ tự có thể được tống ngọc coi trọng không biết hôn kỳ muốn tuyển ở khi nào bảo đình bác lại hỏi tất nhiên là cô xưng công trước tống ngọc trả lời đến như chặt đinh chém sát hiện tại Ngô Châu hơn nửa vào tay kiến nghiệp Châu Thành cũng là trước mắt tư giới việc kết hôn tự nhiên có thể đ í n h ở kiến nghiệp trong thành cử hành có thể Bảo Đình Bắc vuốt râu liền nói như vậy cô muốn lấy kiến nghiệp không đành lòng sát thương rất xin mời Thái Sơn đại nhân giúp đỡ nếu đạt thành thông gia lại hình thành trên thực tế liên minh quan hệ Tống Ngọc cũng là nói thẳng nô hầu nhân tử Bảo Gia nguyện thế chân vạc giúp đỡ Bảo Đình Bắc đáp ứng một tiếng như vậy rất thiện Bảo gia chính là môn phệt thế gia, thế lực ngầm c ủ n g bố, quang tử kiến nghiệp toàn thành giới nghiêm, bảo đình bắt nhưng cũng có thể trực tiếp ra khỏi thành. Gặp mặt Tống Ngọc, liền có thể nhìn ra một, hai. Tống Ngọc tự hỏi ở Bảo gia không có sáng tỏ phản luận trước, hắn cũng mạo không nổi nguy hiểm, đem Bảo gia nhổ tận gốc, mà Bảo gia cũng sẽ không liều lĩnh căn cơ tổn thất lớn nguy hiểm, ra tay đối phó Tống Ngọc. Dù sao môn phệt nhà tổ đến có hấn, không thành tài được, không vào tranh lao. Như Viên Tông như vậy của nhân. đến cùng vẫn là số ít. Nếu hợp thì lại cùng có lợi. Tống Ngọc cùng Bảo Đình Bắc đều là người thông minh, tự nhiên biết nên lựa chọn thế nào. Nhìn Bảo Đình Bắc đi xa bóng người, Tống Ngọc híp mắt lại, đã là vận lên vọng khí thần thông. Liên thấy Bảo Đình Bắc đỉnh đầu màu xanh bản mệnh đứng thẳng, xanh nhạt khí tràn ngập toàn thân, xanh un tươi tốt dài khí phủ. h à n có tính quốc công vị trí tại người, có này số mệnh rất bình thường. Tống Ngọc thấy này, nhưng là tình nộ, số mệnh cùng thực lực m ố c nối. ở đâu đều là như vậy. Bảo Đình Bác có công vị, như còn có đất phong, tất là thuần thanh số mệnh, thậm chí còn có thể mang tử khí. Nhưng hiện tại, số mệnh chỉ có xen nhạn, nay vẫn là dựa vào danh tiếng gia vận chống đỡ nguyên cớ. Bảo Đình Bác số mệnh so với Tống Ngọc đến còn thấp hơn trên mấy phần, bởi vậy liền có thể nhìn ra hai bên so sánh thực lực. Cũng khó trách Tống Ngọc vừa ném ra cành ô l ư u hắn liền tiếp thu. Nhưng việc này đối với cô cũng là có nhiều chỗ tốt. Tống Ngọc quan sát tự thân, lẩm bẩm nói, liền thấy Bảo Đình Bắc đáp ứng cùng Tống Ngọc thông ra sau. Tống Ngọc đỉnh đầu, liền đống có thêm một đại khối màu vàng mây khói. m ả n h này màu vàng mây khói hùng vĩ thâm hậu, lại không ngừng chuyển hóa thành thanh khí, tụ hợp vào Tống Ngọc đỉnh đầu số mệnh bên trong. Màu vàng. Bảo gia chống đỡ, xem ra cường độ rất lớn a. Tống Ngọc tự nói, Bảo gia chi toàn thể số mệnh cũng chỉ là màu vàng, hiện tại chi ra nhiều như vậy số mệnh, p h ò n g t r ừ n g cũng là vận dụng căn bản. có thể thấy được đối với Tống Ngọc coi trọng cái này cũng là song t h á n g việc. Tống Ngọc quan sát kiến nghiệp khí tượng liền thấy đại biểu Châu Mục ngây khói đã lão đ à lão đảo bảo r a gia tộc số mệnh nhưng là càng dày đặc hơn mấy phần nhất thời biết bảo r a cùng chính hắn một Ngô Châu thực tế người chấp trưởng thông gia được chỗ tốt cũng là không nhỏ nay còn chỉ là song phương đầu lưỡi đinh ước liền có như thế khí tượng đợi được ngày đại hôn khí số lại nên làm gì cường thịnh Tống Ngọc đột nhiên phát hiện. c h ư hắn đối với này thế môn việt thế gia thực lực phòng trường vẫn còn có chút tính sai từ khi tống ngọc cùng bảo đình bắc gặp mặt sau thời gian đã qua mấy ngày kiến nghiệp trong thành nhưng vẫn không gặp động tĩnh gì tống ngọc không để ý chút nào đối với thuộc hạ xin mời chiến cũng là cười nhạt từ chối kiến nghiệp chính là châu thành triệu ban lại là tôn thất là mấy năm châu m ụ c dưới đấy cũng có một nhóm người tây dù là bảo gia liên thủ với bạch vân quan cũng cần cẩn thận chuẩn bị nhưng hai người lẫn nhau ít nhất có mấy thành nắm Tống Ngọc rõ ràng trong lòng mới có thể l ã vọng buông cần lúc này có cảm ứng hướng về kiến nghiệp phương hướng nhìn tới liền thấy ba đạo khí trụ đứng thẳng trung gian một đạo đại biểu chính là châu mục triệu bản cùng triệu đỉnh sức mạnh bạch bên trong mang hồng màu đỏ ít chu vi hai đạo một đạo chính là bảo gia số mệnh có màu vàng so với châu mục số mệnh nhỏ mấy lần một đạo chính là bạch vân quan hồng hoàng giao nhau mờ mờ ảo ảo đột nhiên Đại biểu bảo ra cùng bạch vân quan hai đạo số mệnh liền hợp lực g i ế t hướng về châu m ụ c khí trụ. Châu m ụ c số mệnh tuy rằng chất lượng không được nhưng thắng ở h ù n g vĩ, thể tích n u y ê n b á c không sợ tiêu hao, cùng hai đạo số mệnh đối đầu hao tổn. Ừm, đại can trị quốc trăm năm tổng còn có chút c ă n cơ. Tống ngọc kiên lặng nghĩ. Đang lúc này chỉ thấy châu m ụ c số mệnh bỗng nhiên hơi động, một đạo bạch bên trong mang theo vài tia màu đỏ số mệnh liền từ bên trong đi ra ngoài, gia nhập bạch vân quan số mệnh bên trong. cộng đồng vây quét châu m ụ c số mệnh, nay màu trắng khí trụ, phân lượng không nhỏ, một thoáng liền đem châu m ụ c số mệnh mang đi 3 phần 10. cứ kéo dài tình huống như thế, châu m ụ c số mệnh liên tục bại lui, nay tất là tiền nhậm phòng giữ số mệnh rồi. Tống Ngọc kết hợp tự thân tình báo, đối với những này số mệnh nội tình, đều là rõ như lòng bàn tay. Rốt cục ở ba đạo số mệnh vây g ế t dưới, châu m ụ c số mệnh ầm ầm tàng ra, không lại ngưng tụ. Tống Ngọc lông mày hơi động, xem ra trong thành đã là chuẩn bị động thủ. q u ả nhiên, Trần Vân bước nhanh lại đây, chủ công. Có mật thư. Liên đệ cái trước viên thuốc. Tống Ngọc tiếp nhận mở ra, bên trong một tờ giấy, chỉ viết buổi trưa ba khắc, đông chữ, nhìn có chút không đầu không đuôi. Nhưng Tống Ngọc rõ ràng, đây chính là Hiến Thành ám hiệu. căn cứ cùng Bảo Đình b á c c ư ớ c định, mật thư trên tin tức đều là phản tả, phiên dịch lại đây, chân chính Hiến Thành thời cơ, hẳn là giờ Tỵ ba khắc Tây Môn. Giờ Tỵ ba khắc sao? Tống Ngọc ngẩng đầu, Thái Dương đã sắp đến bầu trời ở giữa. nhưng là nhanh hơn, điều này cũng cùng vừa nãy nhìn thấy số mệnh chi tượng tương xứng, Tống Ngọc không do dự nữa, khiến cho truyền cô mệnh lệnh, triệu tập t r ú n g tướng. Cùng lúc đó, kiến nghiệp trong thành, Châu m ụ c phủ bên trong, Triệu b à n kịch liệt ho khan, khăn mặt trên đã là dính đầy máu tươi. Đại nhân, bảo đảm trọng thân thể quan trọng a, v ừ a thân tín mau mau khuyên. k h ắ c k h ủ đại càn giang sơn đều rơi vào tình cảnh như thế, lão phu một giới thân thể tàn phế, lại đáng là gì đây? Triệu bàn vô tình v ấ t tay một cái, lại tiếp nhận h ầ u gái trong tay Bát Ngọc. Này Bát Ngọc thuần trắng, mặt trên ẩn có h n h quang, trung gian nhưng cái đĩa đen thổi lùi chất lỏng, một luồng nồng nặc mùi thuốc liền tản mắt ra. Đại nhân, Vương Đại Phu đã nói rồi, này Mân Xuân Tán chính là hổ lang chi dược, tuy rằng có thể tạm thời ngăn chặn thương thế, sau đó phát tác, nhưng càng là phiền phức. Tâm Phúc nói, âm thanh thì có chút nhẹ g n nào, tuy rằng biết rõ vô dụng, vẫn là làm cuối cùng nỗ lực. Không cần phải nói rồi. Lão Phu vô năng, khiến Ngô Châu thế cuộc bại hoại đến đây, chết rồi đều không còn mặt mũi đối với liệt tổ liệt tông. Triệu Ban trong mắt có chứa tơ máu, giọng căm hận nói. Đem Mân Xuân Tán uống một hơi cạn sạch, chỉ là chốc lát, liền cảm giác một luồng ấm áp tự trong bụng bay lên, lan tràn đến toàn thân, khiến này gần đất xa trời thân thể lại nhiều hơn mấy phần khí lực. Lão Phu gọi người tới, không phải là vì nghe cái này, phòng bị xử lý đến làm sao? Triệu Ban sắc mặt khôi phục không ít. ở hầu gái sản phụ dưới ngồi vào bàn học mặt sau liền hỏi ở các trên tường thành đều sắp xếp nhân thủ chỉ là ta quân không đủ và người không đủ nhân lực tự có thể điều dân tráng hoặc là được xuất bản ra mượn tư binh vẫn cần ta dạy cho người sao triệu ban liền hừ lạnh kiến nghiệp b c t tín h sợ hai tống ngọc đồ thành cũng không dám lên thành tường này tâm phúc liền mặt lộ vẻ khó khăn trước tống ngọc đồ thành có một phần nguyên nhân chính là dân tráng tự phát tổ chức thủ thành này trải qua tống ngọc truyền bá các phủ b á h tính đều là biết được nơi nào còn dám lên thành cho tới thế gia ngoại trừ bảo gia ở ngoài cái khác thế gia q u ê n tiền quyên vật đều là tích cực nhưng đáng tiếc tư binh đều bị tống ngọc chôn giết đã là gia không được nhân thủ kiến nghiệp trong thành thế gia không ít đều tham gia lần trước đan dương đại chiến tinh nhuệ tư binh r a hết hy vọng có thể cho tống ngọc mang đến trầm đ à kích nặng không muốn tống ngọc mặt hắc tâm tàn nhẫn không chỉ có phá đan dương trực tiếp hơn đem tư binh chôn giết khiến những thế gia này trong lòng đau thổ huyết, hận tống ngọc tận xương sau khi cũng là đánh không ra vũ lực đến đến rồi, người không đề cập tới lao phu ngạ cũng suýt nữa đã quên. triệu ban đến cùng tuổi không nhỏ, lại sinh bệnh nặng, tư duy liền không trước đây linh hoạt. lúc này con mắt hơi chuyển động, bảo r a phương diện gần nhất có thể có dị thường. trước các thế gia ra tay, bảo r a nhưng là không đếm xỉa đến, chỉ lo thân mình, để triệu bàn cảm giác thấy hơi cao thâm khó giò. gần nhất, gần nhất vẫn đóng chặt cửa lớn tạ khách, không có gì thường. Tâm Phúc suy nghĩ một chút, trả lời nói: Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Triệu Ban thở dài một hơi, lại không yên tâm ra lệnh, người giám sát tay gấp b ộ i Đây là ngàn cân treo sợi tóc, không muốn lười biếng. Thuộc hạ hiểu được. Tâm Phúc gật đầu nói: Trong lòng thì có điểm tối tăm, ở ngoài có Tống Ngọc Đại Quân, đối nội còn muốn như vậy phòng bị, mặc cho ai cũng có thể nhìn ra. Lúc này kiến nghiệp thành đã là hiểm như nguy chứng. Thấy Tâm Phúc sắc mặt trầm thấp, Triệu Ban nhẹ nhàng ho khan dưới. lão phu biết muốn lấy một vạn người tây đối kháng 50.000 ngàn đại quân có chút làm khó người yên tâm lão phu đã dâng thư triều đình thỉnh cầu thiên binh giúp đỡ chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 222, bắt hiện tại quan bên trong đại loạn v i ê n tông n ư u phản thiên binh thật sự sẽ đến sao tâm phúc trong lòng nghĩ cũng không dám đặt câu hỏi làm như nhìn ra thuộc hạ h o á n thẩm triệu bàn trên mặt hiện lên vài tia ửng hồng giải thích nói khắc phục nếu là trước Đại càn cửu châu đều ở đại loạn, bất luận làm sao đăng báo, đều chỉ có thể đá chìm biển lớn. Nhưng bây giờ không giống, kiến nghiệp như dưới, cái kia toàn bộ ngô châu đều sẽ rơi vào tống ngọc một người tay. Đây chính là cổ cửu châu một trong a. Lời nói đại bất kính, chính là hiện tại triều đình cũng nhiều nhất trưởng khống ung châu quan bên trong còn không sánh được tống ngọc. Vì thế như vậy, m ấ y là đệ nhất thiên hạ đại chư hầu, ai muốn thấy? Bất luận là viên tông vẫn là hoàng thất. nói vậy đều sẽ tạm thời thả xuống ân oán. đây chính là cơ hội của chúng ta rồi. đại nhân ca minh, tâm phúc trên mặt mới vừa mang chút sắc mặt vui mừng, lại đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến một trận tiếng hò giết, giết, giết ta. thanh âm này là gần như vậy, hầu như ngay khi châu m ụ cửa c p h ủ đệ. nhiều năm qua kinh nghiệm, đ ể này tâm phúc trong nháy mắt phán đoán ra vị trí, nhưng kết quả này, trái lại làm hắn cả người như rơi vào hầm băng. bàng, hầu gái bị giết thanh d ọ a đến. trong tay bắt ngọc hạ nát tan trên đất thật t ắ c t ử triệu ban lúc này nhưng là cực kỳ bình tĩnh nói ngươi đi ra ngoài nhìn là chuyện ra sao vâng tâm phúc một giật mình mau mau đứng dậy ra ngoài mấy là trong n á y mắt liền xoay chuyển trở về trên mặt màu máu mất hết như cùng chết người vương bàn phản rồi còn có bảo gia hợp gia tinh binh đánh lén biệt thự hiện nay đã giết tới tiền viện đại nhân không đi nữa liền không kịp rồi quá thế quá thế Triệu Bàn nghe được tin tức, nhưng là rơi vào trong thất thần. Một lát sau, hai hàng thanh lệ liên chạy xuống. Cái này chẳng lẽ thực sự là Thiên Không h ữ u Ta Đại Càn? Mới trước tiên có viên tông, sau có Tố Ngọc. n g Đại nhân, kính xin bảo Lưu h ữ u dụng thân a. Tâm Phúc quỳ xuống đất khuyên, cũng là lệ như suối trào. h ắ n Tùy Tùng Triệu Bàn nhiều năm, làm sao không nhìn ra lúc này Lão Thủ trưởng đã sinh ra tử trí. Tiên đế mệnh ta vì là châu mục, ta nhưng không chỗ nào chiến tích. Phản lui Ngô Châu liền không trọng, bây giờ càng là l i ề n Châu thành đều muốn thất thủ, ta hổ thẹn vậy. Lúc này lấy tử tạ tội, triệu ban nhẹ giọng nói, lời nói tuy nhẹ, nhưng là như chặt đinh chém sắt. ầm ầm, hai cái giáp sĩ trên người mang theo vết thương thật lớn, bay ngược tiến vào trong viện. Tâm phúc nhận ra, đây là phòng thủ ngoại môn thị vệ, không muốn kẻ địch hành động như vậy mãnh liệt, lại trực tiếp tìm tới chỗ này, chẳng lẽ còn có bên trong quỷ quái phá? Lập tức cười khổ, chính là không có. cũng không cách nào cứu vãn lại vũ khí tha tiếng vang lên t r ì n h tâm một thân thiết giáp trước tiên đi vào dương vân theo sát ở phía sau như thân binh thị vệ là ngươi tuân bổ trinh tâm này tâm phúc hơi hơi ở trong đầu quá dưới phải đi ra người họ tên liền ngươi cũng phản sao tâm phúc cười khổ ta ở ba năm trước chính là bảo ra người rồi trinh tâm mặt không hề cảm xúc trong miệng nói quả là trăm phương ngàn kế a tâm phúc lắc đầu một cái quên đi Ta đều đã thấy ra rồi. r ò n g rã y quan, khuôn mặt bình tĩnh, xem ở ngươi ta cộng sự một hồi phần trên, cầu ngươi buông tha nhà của ta người. t r i n h Tâm trên mặt vừa kéo, yên tâm, người nhà của ngươi, ta tự d ư ỡ n g chi, an tâm đi thôi. Trường đao trong tay, trực tiếp đâm vào người này ngực. Đa tạ. Này Tâm Phúc khe miệng chảy máu, nhưng vẫn là mỉm cười nói. t r i n h Tâm rút ra trường đao, mang theo đại đồng máu tươi, này Tâm Phúc thân thể ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Thế nào? có phải là cảm thấy có chút không đ à n h lòng? t r i n h Tâm ngồi x ổ n g ư ờ i xuống, đêm này Tâm Phúc hai mắt khép lại, hỏi, chẳng qua là cảm thấy có chút tàn khốc. Dương Vân trải qua mấy năm qua rèn luyện, nhìn qua thành thục không ít, đồng thời trải qua thành hoàng thần lực r ó t vào người, mặt sau vừa học võ nghệ, đã xem như là văn võ song toàn. Đây chính là thời loạn lạc ga, người tài hoa võ công, ta đều là yên tâm. Liền này Tâm Thái, đến sửa đổi đến. t r i n h Tâm cũng không quay đầu lại nói, đa tạ cậu đề điểm. ta đỡ phải rồi. Dương Vân trong lòng không biết là tư vị gì, nhưng vẫn là đáp ứng nói. theo ta vào đi thôi. Trình Tầm nhanh chân tiến vào, liền thấy một cái như hoa như ngọc hầu gái, nhìn dáng dấp mới 15, 16 tuổi, tướng quân tha mạng à? Trình Tầm con mắt đều không nháy mắt, ánh đ a o lướt qua, đầu người bay ra. chỗ ngồi triệu bàn, nhìn thấy giết người tại chỗ, nhưng cũng mặt không hề cảm xúc. Vương bàn đây, tại sao còn chưa tới? Triệu Ban nhìn Trình Tầm, liền quát hỏi. Tuy rằng hắn lúc này tay chói gà không chặn, trình tâm chỉ cần hơi hơi động đến đau thường, liền có thể đưa hắn vào chỗ chết, nhưng hay là hỏi ra khẩu. Triệu Ban ngồi ở vị trí cao nhiều năm, chính là lúc này, trên người số mệnh vẫn không c ó tan hết, trình tâm bị hắn hét một tiếng, trong lòng đại l ẫ m Lập tức sắc mặt đỏ lên, thẹn quá thành giận, trường đau hơi động, đã nghĩ để người này đầu một nơi thân một nẻo. Đáng tiếc quay về Triệu Ban ánh mắt vẫn là trong lòng mắt lạnh, tức giận giảm hơn nửa. Bên ngoài tiểu quan hầu gái. tự có thể tùy ý chém giết, nhưng triệu bản thân là châu mục, không phải là hắn này. Một cái chỉ là tiểu tốt có thể quyết định vận mệnh. Ngay sau đó ngoài cười nhưng trong không cười nói, vương bản tướng quân chính đang lĩnh vương sư vào thành, kính xin châu mục đại nhân đợi chút. Nhìn lại l ệ n h các ngươi ở đây cố gắng bảo vệ đại nhân, không nên rời đi một bước. Vâng. Mặt sau mấy cái sĩ tốt liền cầm vũ khí đứng ở triệu bản trước mặt, dường như trông giữ tù phạm. Hắc, còn già hơn phu được các ngươi nhục nhã sao? Triệu b à n cười gằn, lập tức hô to, tiền đế, liệt tổ liệt tông, bàn hồ thẹn a, thân thể đột nhiên thoát ra, chu vi binh sĩ không nghĩ tới từ ông già này trong thân thể còn có thể truyền ra sức mạnh lớn như vậy, đều là phản ứng không kịp nữa. Triệu b à n cái chán đánh vào trên cây cột, đem cái này xả nhà đều là chấn động đến mức đại động, lập tức đầu đ ố i một cái, cái chán máu tươi tuôn ra, thân thể ngã xuống bất động. Câu, hắn chết rồi. Dương Vân tiến lên, đưa tay thăm dò Triệu b à n hơi thở. lập tức lắc đầu một cái, s ắ c mặt đau thương. Ai? Suối quẩy. Suối quẩy. Trinh Tâm liên thán, nói, đem thi thể trông giữ được, đợi ta đi bẩm báo đại nhân. Kiến nghiệp ngoài thành, Tống Ngọc nhìn Tây môn bên trên, thì có một làn sóng giáp sĩ đột nhiên d ễ t ra, xua tan thủ vệ sĩ tốt. Mở cửa thành ra, không khỏi cười to. Thuộc hạ tướng lĩnh, nhưng là hai mặt nhìn nhau. Tuy rằng ít đi cái cơ hội l à công, nhưng kiến nghiệp thành cao trí thầm, nếu là n g ạ i công. còn không biết muốn tử thương bao nhiêu, ngoại trừ người cá biệt ở ngoài đều là hỉ yêu nửa nọ nửa kia. thấy cửa thành mở ra, trước đạt được Tống Ngọc mệnh lệnh Diệp Hồng nhạn cùng La Bân liền mang thủ hạ lập tức vọt vào trong thành, tiếp đại đến Hắc Vũ kỵ toàn bộ vọt vào cửa thành. Tống Ngọc đã biết đại cục đã định, lúc này ngẩng đầu liền thấy rõ kiến nghiệp triều đình lưới pháp luật triệt để tàn tạ, Tống Ngọc quân khí số mệnh không ngừng tràn vào, mà vào lúc này đại biểu Châu m ụ c triệu bản số mệnh chi trụ cũng là triệt để buôn hội s ố đổ. n à y tất là triệu bàn bỏ mình chi tượng tống ngọc trong lòng thầm nói lập tức trong lòng tư vị không kể vì cái này tố người kỳ danh nhưng chưa từng gặp gỡ kẻ địch cảm thấy t i ế c hận triệu bàn chính là tôn thất quan thanh rất tốt ở châu mục mặc cho trên cũng thực tại làm chút thực sự với dân có â n làm sao đại can lợi út chính là nhất định bất kỳ cứu lại cử động đều là không làm nên chuyện gì báo ta quân đã công phá châu mục biệt thự triệu bàn tự sát trong thành mấy chỗ còn có sĩ tốt g ă n g chống đối, Diệp tướng quân cùng La tướng quân chính đang vây quét, điều người bắn nhỏ cùng loại nhỏ máy bắn đá đi vào, đem người phản kháng giết hết. Lúc này còn phản kháng, tất là tử trung, Lưu Chi không được. Tống Ngọc đối với triệu bàn mặc dù có chút thưởng thức, nhưng không có nghĩa là sẽ bỏ qua cho thuộc hạ của hắn. Vâng, lính liên lạc rất nhanh xuống. Tống Ngọc thấy kiến nghiệp trong thành, lại có mấy đạo khói đặc bay lên, hơi n h ú n g mảy. Mệnh cứu hỏa đội đi vào cứu hỏa. Quân pháp đội dò xét trong thành, duy trì trật tự. Toàn này kiến nghiệp thành, sau đó chính là cô thủ p h ụ rồi. Kiến nghiệp một thoáng, toàn bộ Ngô Châu toàn cảnh đều ở nắm trong bàn tay. Ở tranh ba thiên hạ trong quá trình cũng là đi tới một bước giải. Tống Ngọc trong lòng t r ố n g rỗng, cũng không biết là cái gì tư vị. Trước kia Tân An khởi binh từng hình ảnh, bao quát tần tông quyền, Lý Như Bích các loại kẻ địch mặt, từng cái tự trong đầu hiện lên, không khỏi có chút lơi giải. Chúc mừng chủ công, nhất thống Ngô Châu. Dưới đ ấ y thuộc hạ có thể không nhiều như vậy cảm khái, đều là quỷ xuống chúc mừng. Thuộc hạ âm thanh đem tống ngọc tự trong trầm tư đánh gãy đi ra, thấy thuộc hạ đều là một mặt kích động khó nhị vẻ, không khỏi nở nụ cười. Đều lên thôi. Giữa bầu trời, tích tí tách lịch hạt mưa tung xuống, đem kiến nghiệp trong thành mùi máu tanh tẩy đi. Tới vũ quá sơ tỉnh, ánh nắng tươi sáng, lại là một bộ vô cùng tốt khí trời. Lúc này khoảng cách kiến nghiệp thành phá đã qua năm ngày, bởi vì đặt xuống kiến nghiệp thương vong quá nhỏ. lại chuẩn bị đem kiến nghiệp coi như sau đó thủ phủ tống ngọc luôn mãi cường điệu quân k ỷ không được quấy n h i ề u dân đồng thời giết mấy chục vọng tưởng tẩy lược một phen lao binh đem đầu lâu u ả i ở cửa thành trên làm cảnh giới được này ảnh hưởng kiến nghiệp t r ậ t tự bên trong thành rất nhanh khôi phục cũng vững vàng vận hành lên dần dần kiến nghiệp đầu đường trà lâu t ự quán bố đ i ế m lương p h ô đều là lục tục khai trương bách tính rồn rập trên đến đầu đường trang t r n chọn mua tiêu phí tựa hồ đang chúc mừng sống sót sau tai nạn vui sướng Thời cổ loạn binh cực kỳ đáng sợ. Theo thành phá có bao nhiêu tẩy lượng, tuy rằng không Tống Ngọc đồ thành kinh khủng như vậy, nhưng đối với bách tính tới nói cũng không dễ dàng vượt qua. Hiện tại thấy Tống Ngọc đại quân không mảy may tơ hảo, không khỏi đều là hân hoan vui sướng. Trước kia Châu Mục biệt thự, lúc này đã bị quét tước đi ra, làm Tống Ngọc lâm thời hành cung. Bên trong thư phòng, Tống Ngọc liền làm, Nô Châu Tân định, các loại việc vật vang thiên đ u và tự đều muốn từng cái làm rõ. Này không phải một người việc, truyền cô ý chỉ. đem Ngô Nam Sáu Ti cùng nội các đều di chuyển đến kiến nghiệp. Còn có cái khác cơ cấu như diễn võ đường, chính sự đường các loại cũng phải ở kiến nghiệp mở. Tống Ngọc suy nghĩ một chút, lại bổ sung nói: Vâng. Trầm Văn Bân ghi nhớ, trải qua trao c h u ố sau, lại do Tống Ngọc dùng tới Ngô hầu ngọc ấn, liền hình thành mệnh lệnh phát đưa đi. Hiện tại sự vụ bận rộn, đợi được m ạ n h chụp mấy cái sau khi đến, ngươi liền có thể ung dung chút rồi. Tống Ngọc nhìn Trầm Văn Bân trong mắt có tơ máu, biết kiến nghiệp sự vụ đông đảo. chính mình mang thân tín lại ít, trầm văn bân trên người nhiệm vụ rất nặng, đã mấy ngày không phải nghỉ ngơi, không khỏi nói, hôm nay có thể thấy chủ công đại nghiệp sắp thành, văn bân chính là vừa chết, cũng không có hám rồi, chỉ là lao khổ, lại đáng là gì đây? trầm văn bân con mắt đỏ chót, lại nước mắt chảy xuống, biết quân trước thân i lại mau mau lao đi, c h ô m ai phục thỉnh tội. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 223, đại hôn đại c à n thế giới cực kỳ coi trọng gia tộc truyền thừa. Trầm Văn Bân tuy không phải tống gia người, nhưng cũng là tống ngọc mẫu tộc. Thấy tống ngọc tiền đồ, chợt cảm thấy cực kỳ vui mừng. Đối với những này, tống ngọc tuy có cảm xúc, nhưng còn không khắc sâu, bởi vì xuyên qua sống lại, lại vì là thần linh, luôn cảm thấy cách một tầng. Tuy rằng người ngoài không hẳn có thể phát hiện, nhưng mình vẫn là rõ ràng. Mau tới trước nâm dậy Trầm Văn Bân, nói, luận quan hệ, ngươi cùng cô thật lâu, công hơn chắc, luận bối phận, ngươi vẫn là cô biểu ca đây. chỗ này lại không người ngoài hà tất như vậy phải là trầm văn bân dùng ống tay lau nước mắt lại có chút nhi đồng thái độ tống ngọc không nói gì lập tức nhìn hắn đỉnh đầu một cái vàng óng ánh bản mệnh lại có chút mừng rỡ trầm văn bân nguyên bản chỉ làm à u đỏ bản mệnh tuy có tài cán nhưng giới hạn ở cách cục như không hề tăng lên sau đó đem rất khó đuổi tới tống ngọc bước tiến lần này trinh phạt nô châu tống ngọc mang tới trầm văn bân theo quân chính là nổi lên mải rủa tâm ý hiện tại quả nhiên đột phá bản mệnh thu được lên cấp Tống Ngọc trải qua mấy lần thí nghiệm đã đến r a sửa bản mệnh phương pháp một là thu được công đức sửa mệnh cách này là căn bản nhất phương pháp hai là tiêu hao lượng lớn số mệnh không t i ế c vô liếng trước tiên q u ả i lấy quan lớn tán trước lấy bồi dưỡng cách cục đợi được đ ộ t phá lại cho lấy thực quyền nhưng phương pháp này tiêu hao quá lớn chỉ có vì là người cá biệt ngoại lệ nếu muốn phụ cập nhưng là không thể đệ tam chính là trải qua đại biến ở thiên mệnh đại vận kịch liệt g ú t mắc bên trong gợi ra tự thân mệnh cách thăng hoa nay liên hoàn toàn xem v ậ t khí Trần Văn bân đầu tiên là có chính lục phẩm viên t r ư ớ c mỗi ngày đều có thuộc về mình một phần số mệnh t ầ m bổ cư di khí dưỡng di thể bất chi bất giác lại tùy t ù n g tống ngọc nam chinh b ắ t chiến tăng cường tự thân căn cơ từng trải lần này bản mệnh lên cấp cũng coi như nước chảy thành sông đang muốn thì có người hầu đi vào bẩm báo nói chủ công Hạ Đông Minh cầu kiến truyền Tống Ngọc nói: Chủ công, thần xin cáo lui. t r ầ m Văn Bân biết mình hiện tại dáng vẻ không hợp, mau mau nói. t r ầ m Văn Bân bóng người vừa biến mất ở phía sau rèm, liền truyền đến Hạ Đông Minh ôn hòa âm thanh. Thần Hạ Đông Minh gặp Chủ công. Ừm. n g đứng lên đi. Tống Ngọc đi tới một chỗ đàn giá gỗ trước, nơi này bày mấy cái văn vật đồ cổ, đều là hiếm thấy tinh phẩm. Tống Ngọc theo tay cầm lên một cái tế cảnh bình ngọc, thấy ngọc chất n h ắ n n h ủ i một trường có thể nắm, thợ khéo lại cực kỳ tinh xảo. khiến cho người yêu thích không buông tay, không khỏi nói, xúc tu sinh ôn, xem ra là thuần lấy ôn ngọc làm ra. Này bình lai lịch không nhỏ, này bình chính là tiền triều khánh hầu mến yêu đồ vật, có người nói thuộc người đến ngọc, nhật chiếu khói bay, thần dị cực kỳ. Khánh hầu biết được sau, tiêu tốn 10 vạn tiền mua lại, cũng nhờ được cao thủ thợ thủ công đem cả khối ôn chạm ngọc thành này bình, yêu thích không buông tay. Đồng thời này bình tính ôn, thường xuyên thưởng thức có thể điều trị trong cơ thể nam khí, kéo dài tuổi thọ, chính là dị bảo. tiền chiêu diệt sau khi c h a n trọc rơi vào triệu bản trong tay hạ đông minh phụ hòa nói đối với bình ngọc lai lịch thuộc như lòng bàn tay người gia hảo q u ê n thâm quả là bất phàm tống ngọc tan cú lại hỏi cô hoán ngươi đến đây có hai việc muốn ngươi đi làm xin mời chủ công d ặ n dò nói đến chính sự hạ đông minh nghiêm mặt hành lễ nói n à y hai cái chính là cô đại hôn cùng sưng công việc ngươi là lễ ti lang trùng chỉ có ngươi làm mới thích hợp nay hai cái đều là đại sự Hạ Đông Minh trong lòng căng thẳng, quỳ xuống đất d ậ p đầu, thần tất tận tâm tận lực, đem đại lễ làm thỏa đáng. Ừm, bảo gia chính là m ô n h i ệ c chú ý lễ pháp, nạp thải, vấn danh, nạp c á c nạp trinh, xin người kỳ, thân nên trở thêm chỉnh đều, muốn hợp cổ lễ, không muốn cho người chê cười. Còn có, x ư ơ n g công không cần quá mức tiêu hao, cô xem đem tòa phủ đệ này tu dưới, liền có thể trở thành hành cung rồi. Tống Ngọc suy nghĩ một chút, vẫn là nói, vâng, có những này. cơ bản phương hướng chính là định ra rồi, sau khi chỉ cần bù đắp chi tiết nhỏ liền có thể. Hà Đông Minh tâm bên trong đại thở một hơi, mau mau đáp lời, vâng. Tống Ngọc thân là quân chúa, mệnh lệnh phát xuống, tự nhiên chấp hành cực nhanh. Sau 3 ngày, nội các ba ngành n liền đến kiến nghiệp, trải qua ngắn n g ủ i rèn luyện, liền bắt đầu vận chuyển lên, cuối cùng cũng coi như đem Tống Ngọc cùng Trầm Văn Bân từ nặng nề g h công văn bên trong hơi hơi giải thoát đi ra, cùng nội các cùng đi, còn có một nhóm lớn người. Tống Ngọc sau khi chuẩn bị lấy kiến nghiệp dẫn đội phủ. đương nhiên phải đem xảo huyệt di chuyển, đồng thời còn có đại hôn việc, liền với tống tử khiêm vợ chồng đều bị nhận được kiến nghiệp. tuy rằng này thế hôn nhân cũng chú ý cha mẹ chi mệnh, môi trước nói như vậy, nhưng tống ngọc tự nhiên không giống, mình làm chủ liền đem việc kết hôn định ra, để tống tử khiêm có chút bực mình, lập tức cũng là bất đắc dĩ.